Ta nói cho ngươi, ta đã thấy Minh Vương, tưởng cần ở lão thê bên tai nhẹ giọng nói một câu, việc này ngươi không cần ra bên ngoài nói, Minh Vương cùng ngoại tôn nữ cảm tình cực hảo, thánh nữ vốn là bọn họ tưởng ra cô nương, nhưng rốt cuộc là sửa lại tính, hơn nữa cùng hắn này một mạch cũng không nhiều thân, nhiều lắm là thánh nữ nhìn thấy khi còn nhỏ nữ nhi tương đối ngoan ngoãn, nhiều thích vài phần, lúc này mới hứa hẹn, chỉ cần nữ nhi sinh hạ nữ nhi, nàng sẽ đem thánh. Nữ chi vị truyền cho hắn ngoại tôn nữ, một câu, thánh nữ chi vị nào có minh vương phu nhân chi vị hiếm lạ, thánh nữ chân chính tâm tâm niệm niệm, còn không phải là minh vương phu nhân vị trí sao, hắn không ngốc, tự nhiên là sẽ không vì một viên nho nhỏ hạt mẻ, mà ném cực đại dưa hấu, thật sự, tưởng mẫu vui mừng khôn xiết, mất tích lâu như vậy minh vương chẳng những có tin tức, lại còn có đã trở lại. Thật sự cùng chính mình ngoại tôn nữ tình đầu ý hợp, này thật là tổ tiên, hiển linh rất tốt chuyện này a ta xem thâm nhiên nói được không sai, chúng ta thật muốn hào hảo cảm ơn tưởng tình tình, nếu không phải tưởng tình tình động tay động chân, chúng ta ngoại tôn nữ cũng sẽ không có tốt như vậy một cọc hôn nhân, này thật là nhờ họa được phúc a tưởng tình tình nguyên bản chỉ nghĩ tính kế thánh nữ chi vị, không thành tưởng, liền bởi vì tưởng tình tình cách làm. Lại là tặng bọn họ ngoại tôn nữ một cái minh vương phu nhân vị trí, ngươi yên tâm, ta biết được nặng nhẹ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, tưởng mẫu vui mừng lộ gió trên nét mặt, nàng lần đầu cảm thấy tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi không tồi, rất tranh đua, thế tưởng ra sinh hạ tốt như vậy một cái ngoại tôn nữ, mà sinh hạ ngoại tôn nữ nữ nhi, lại là chính mình sinh hạ, tưởng mẫu lập tức kiêu ngạo lên. Ai sinh nữ nhi, như nàng như vậy sẽ sinh, vậy là tốt rồi, tưởng cần tin tưởng, chính mình lão thê điểm này nặng nhẹ vẫn là phân đến rõ ràng, đúng rồi, nói đến thánh nữ, thánh nữ tìm ngươi đi, nghĩ đến vì vẫn là ngoại tôn nữ sự tình, tưởng mẫu sắc mặt đổi đổi, vì minh vương phu nhân vị trí, cái này thánh nữ cũng đủ chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ, hành, ta đây liền đi một chuyến, tưởng cần biết chuyện này sớm hay muộn là muốn nói rõ bạch. Nhưng ở Minh Vương hành sự phía trước, hắn cần thiết vì Minh Vương cùng ngoại tôn nữ tranh thủ càng nhiều thời giờ, có thể kéo nhất thời là nhất thời, thuộc hạ gặp qua, thánh nữ, đứng lên đi, mục chiều từ lạnh đôi mắt, nhìn chính mình hậu bối, tưởng cần rõ ràng là mục chiều từ hậu bối, chính là sắc mặt lại là có vẻ so thánh nữ giả nuôi nhiều, tiêu ra sự tình giải quyết đến như thế nào, mục chiều từ đối phó tiêu phượng loan, đó là hai ống này hạ. Chẳng những xúi dục ba vị trưởng lão đi đối phó tiêu phượng loan, Con làm tưởng cần đi bổ tưởng thâm nhiên, Thánh nữ ngươi đừng nói nữa, Tưởng cần vẻ mặt giận dữ, Cái kia bất hiếu nữ căn, Bản là là cái vô tâm không gan đồ vật, Thế nhưng hoàn toàn không nhận ta, Tưởng thâm nhiên đều không nhận tưởng cần cái này phụ thân rồi, Tưởng cần làm tưởng thâm nhiên làm sự tình, Tưởng thâm nhiên như thế nào chịu đáp ứng, Ngươi chịu làm nàng trở lại tưởng ra, Làm tiêu ra cũng nhập minh phủ, Tưởng thâm nhiên như cũ không chịu, nghĩ ký ức bên trong cái kia ngoan ngoãn tiểu nữ nhi, thế nhưng sẽ trở nên như thế phản nghịch, tưởng thâm nhiên sắc mặt không thế nào đẹp. Thánh nữ có điều không biết, ta còn chưa để, cái kia nghịch nữ nhìn đến ta liền hỏi ta là ai, tới đây mà làm cái gì, tiêu gia không chào đón người xa lạ đến phóng, vậy người nói lúc sau đâu, ta nói lúc sau, kia nghịch nữ đối ta cười lạnh không thôi. Nói ta lúc trước ngoan hạ tâm chàng đem nàng đuổi ra tưởng ra, nàng liền cùng tưởng ra không hề có bất luận cái gì quan hệ, nhiều năm như vậy tới, nàng không có nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng cũng sinh hoạt đến cực hào, cho nên, nàng đối minh phủ đã không có bất luận cái gì cảm tình, tưởng cần miệng một chương, này lời nói dối biên đến cực kỳ trôi chảy, một chiều từ chút nào không nghe ra tưởng cần là đang lừa lời nói dối. Tưởng thâm nhiên không giống mặt khác cô nương giống nhau, ngoài miệng ngạnh đến lợi hại, nói cái gì vì theo đuổi chân ái, thà rằng từ bỏ minh phủ môn đồ thân phận, từ nay về sau cùng minh phủ tái vô quan hệ, giống tưởng thâm nhiên loại này bối nghịch gia tộc trị ý, gả cho minh, phủ môn đồ ở ngoài cô nương, không phải không có, hơn nữa có không ít, chính là những người này bên trong, tuyệt đại bộ phận người mặc cho lúc đi lời nói lại có cốt khí. Ở nhà chồng một khi gặp được sự tinh gì vẫn là đến hướng nhà mẹ đẻ cầu cứu, thậm chí, nếu là nhà chồng có ai tu vi gặp được cái gì nan đề, đồng dạng cũng sẽ tìm nhà mẹ đẻ người tới hỗ trợ giải quyết. Bất quá, tưởng thâm nhiên không có, một chiều từ tinh tưởng biết, tưởng thâm nhiên một lần đều không có quá, không chỉ như thế, tưởng thâm nhiên là minh phủ đi ra ngoài này, đó nữ tử bên trong đi được nhất dứt khoát một cái. Này đi 17 năm, tại đây 17 năm, tưởng thâm nhiên không hồi quá minh phủ một lần, vẫn an song thân cùng người nhà, cho nên, tưởng cần nói những lời này, mục triều tử là có lý do tin tưởng, đối mặt như vậy quật cường lại có cốt khí hậu bối, mục triều tử chẳng những không dẫn cho rằng vinh, ngược lại hoa một bụng hỏa, bởi vì tưởng thâm nhiên này phân cốt khí, hiện tại toàn dùng ở cùng nàng đối địch phương diện, mục triều tử phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó ném cho tưởng cần một cái hộp gấm, cái kia hộp cực kỳ tiểu xảo là lướt, trang không được cái gì đại đồ vật. Tưởng cần hiện tại đã khinh thường mục chiều từ cấp chính mình đồ vật, nhưng hắn vẫn là chịu đựng khuất nhục cảm, giống dĩ vãng giống nhau, đem bị ném ở chính mình dưới chân hộp gấm cấp nhặt lên, thánh nữ, đây là trung bảo tu linh đan, đương tưởng cần mở ra hộp. Gấm vừa thấy khi, vẫn là bị hộp gấm nội dung vật cấp kinh ngạc một chút dĩ vãng mục triều từ mỗi lần làm tưởng cần làm việc thời điểm cũng không phải nhiều lần đều có khen thưởng hơn nữa có lời nói nhiều lắm cũng là cho hắn một viên hạ bảo tu linh đan giống lần này trung bảo tu linh đan đã xem như mục triều từ sở cấp danh tác đương nhiên đối với lòng mang minh vương mới cho thượng bảo tu linh đan so sánh với mục triều từ cấp này viên trung bảo tu linh đan cũng chỉ so ra rửa nhiều một chút xem đầu cùng tác dụng lấy cốt nhục huyết mạch uy hiếp tưởng thâm nhiên Tưởng thâm nhiên tưởng hoàn toàn chặt đứt cùng tưởng ra quan hệ nhưng, làm nàng giết Tiêu Phượng Loan, cũng coi như là còn các ngươi sinh dục nàng ân tình. Ba vị trưởng lão so nàng trong tưởng tượng cọ sát, đều đã lâu như vậy, Tiêu Phượng Loan còn sống được hảo hảo. Tưởng tượng đến Diệp Thuần đã đại minh vương hướng Tiêu Phượng Loan cầu hôn, mục chiều từ liền hận đến muốn giết người, Tiêu Phượng Loan nữ nhân này. Thật sự là âm hồn không tan, nàng cho rằng chính mình là đem tiêu phượng loan, đưa tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, ở cá lớn nuốt cá bé thượng giới, tiêu phượng loan căn bản là không có khả năng sống được xuống dưới, càng quan trọng là, lấy tiêu phượng loan tu vi, nàng ở tứ thần quốc có lẽ có thể đi ngang, chính là ở cao thủ nhiều như mây thượng giới, lại là nhược đến cùng con kiến giống nhau, không thành tưởng, tiêu phượng loan vốn. Chính là thượng giới người, hơn nữa tu vi tinh tiến tốc độ cực nhanh, liền tính là ở thượng giới, cũng ở ngắn nguồn không đến một năm thời gian, xông ra một phen tên tuổi tới, liền bởi vì một hồi tam viện gặp gỡ, tiêu phượng loan chẳng những ở gia quốc thanh danh vang dội, ngay cả ở mặt khác hai nước bên trong cũng là thanh danh thước khởi, thành danh nhân, y theo Minh Phủ dĩ vãng thói quen, giống như vậy tuổi trẻ hiện tại, Minh Phủ đều sẽ cố ý mời chào, nếu không có như thế. Mục triều tử cũng sẽ không như thế hiểu biết tiêu phượng loan tình huống, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì mục triều tử quan hệ, minh phủ vẫn chưa giống thường lui tới giống nhau, đem tiêu phượng loan hấp thu tiến minh phủ, chỉ tới mục triều tử kiến nghị, tưởng cần âm thầm đào hút một ngụm khí lạnh, tưởng cần lại nhẫn tâm, cũng không đến mức làm được mục triều tử theo như lời loại tình trạng này, lúc trước, tưởng thâm nhiên không chịu tiếp thu tưởng ra an bài xuất giá, tưởng, Cần tái sinh khí, lại không muốn nhìn thấy tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi, hắn cũng chỉ là đem tưởng thâm nhiên trục xuất khỏi ra môn, không cho phép tưởng thâm nhiên cùng tưởng ra lại nhấc lên nửa điểm quan hệ. Nhưng nói đến cùng tưởng cần đều là để lại tưởng thâm nhiên một mạng, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, lại vô tình cũng chính là không nhận nữ nhi, như thế nào sẽ nghi muốn nữ nhi lấy chết hoàn lại sinh thân tri ân, liền tính ngoại tôn nữ cùng chính mình cách một tầng thân ngoại tôn nữ cũng là cũng là nữ nhi nữ nhi duy nhất nếu là làm ngoại tôn nữ đi tìm chết kia nữ nhi chẳng phải là liền mất đi duy nhất con nối dõi để cho tưởng cần vô pháp tiếp thu chính là một chiều từ thế nhưng làm hắn đi đối nữ nhi nói loại này tàn khốc vô tình nói lời này muốn thật nói ra hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm ngoại tôn nữ chết nàng chỉ biết chính mình chết lấy hoàn lại bọn họ sinh dưỡng tri ân mất công hắn đã Biết được ngoại tôn nữ cùng minh vương sự tình, nếu không tưởng ra đã có thể bị mục triều từ cấp hại chết, tưởng cần thở ra một hơi nói thẳng, thánh nữ, ngươi là từ nhỏ nhìn thâm nhiên lớn lên, đối thâm nhiên tính tình ngươi nhất rõ ràng bất quá, nếu là ta thật sự nói như vậy, thâm nhiên tuyệt đối là không có khả năng làm tiêu phượng loan đi tìm chết, mà là chính mình đi tìm chết, tưởng ra sinh dưỡng thâm nhiên, lại là không có sinh dưỡng tiêu phượng loan, tuyệt đối không. Có làm tiêu phượng loan còn ân đạo lý, nàng không chịu, ngươi sẽ không mệnh lệnh sao, mục chiều từ hận sắt không thành thép, cảm thấy tưởng cần quá ngu ngốc, tưởng thâm nhiên không chịu, tưởng cần liền sẽ không tưởng điểm biện pháp sao, nếu là mệnh lệnh chịu nghe nói, thâm nhiên sớm tại 17 năm hẳn là nên gả cho ta sợ an bài người, mà không phải rời đi minh phủ, gả tới rồi tiêu ra đi, tưởng cần mặt nghiêm, mục chiều từ cảm thấy bồn hắn, hắn còn cảm thấy mục chiều. Từ ngốc, ngươi còn có mặt mũi nói, mục chiều từ tức giận đến chừng hướng về phía tưởng cần, nếu là năm đó tưởng cần cường áp tưởng thâm nhiên thượng kiệu hoa, gả cho minh phủ trong vòng người, như vậy trên đời này căn bản là sẽ không có một cái tiêu phượng loan, không có tiêu phượng loan, minh vương chính là nàng, không có người có thể cùng nàng đoạt, cho nên nói đến nói đi, đều là tưởng cần sai, túng tưởng thâm nhiên gả cho người của tiêu gia, sinh hạ tiêu phượng loan này. Nghiệt súc, lần nữa bị mục triều tử làm khó dễ, tưởng cần trong lòng rất là không thoải mái, thánh nữ, biện pháp này là không thể thực hiện được, hắn chưa bao giờ thiếu mục triều tử, vì mục triều tử, hắn thiếu chút nữa đắc tội thân ngoại tôn nữ nhi, ngoại tôn nữ nhi đối mặt hắn thời điểm đều không đến mức như thế, nhiều lắm là hờ hứng, hắn chưa bao giờ thực xin lỗi mục triều tử, mục triều tử đối hắn như thế thái độ. Thật là đáng giận, ở gặp qua Minh Vương lúc sau, tưởng cần, tự tin cực đù, trước kia đối mục triều tử, tưởng cần là lại kính lại sợ, hiện tại kính ý không ở, sợ ý cung đã không có, không thể thực hiện được không thể thực hiện được, trừ bỏ này ba chữ, ngươi còn có thể nói điểm khác sao, mục triều tử bực bội đến không được, ba vị trưởng lão đã đối tiêu phượng loan ra tay, chính là tiêu phượng loan như cú sống được hảo hảo, nàng lại không thể tự mình ra tay. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ lần sau nên là minh vương cùng tiêu phượng loan, thấy thượng thành thân, biết mục triều từ phiền lòng, tưởng cần dứt khoát không mở miệng, dù sao mục triều từ chính mình cũng không thể tưởng được biện pháp, hắn hà tất tìm cái này mắng, tưởng cần không nói lời nào, mục triều từ tâm cũng tĩnh không xuống dưới, càng muốn không đến thích đáng giải quyết vấn đề này biện pháp, không thể nghi ngờ, này một năm thời gian đã làm tiêu phượng loan cường đại lên. Liền tính là đối mặt Minh Phủ, Tiêu Phượng Loan cũng chưa từng sợ hãi. Hiện tại, còn có cái gì biện pháp có thể ở Tiêu Phượng Loan gả cho Minh Vương phía trước, diệt trừ Tiêu Phượng Loan lấy giữ được nàng Minh Vương phu nhân vị trí. Được rồi, ngươi đi xuống đi, đối với đầu gỗ giống nhau tưởng cần, Mục Triều từ phát hiện chính mình càng thêm nghĩ không ra phát biện pháp, là, ta đây liền đi về trước, tưởng cần tốt nhất là chạy nhanh rời đi, miễn cho xem Mục Triều từ sắc mặt. Còn muốn chịu đựng mục chiều tử của trách, tướng công đã trở lại, không có việc gì đi, nhìn đến tưởng cần nguyên vẹn trở về, tưởng mẫu nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết nàng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì sự tình không hoàn thành, mục chiều tử sẽ đem sở hữu khí rơi tại nàng nam nhân trên người, không có việc gì, tưởng cần xua xua tay, sau đó rót mấy khẩu nước trà đi xuống, khô cằn giọng nói mới có thoải mái một chút cảm giác. Thánh nữ coi ngoại tôn nữ vì cái đinh trong mắt, lần này châm ngòi trưởng lão đối phó ngoại tôn nữ, không thành, lấy thánh nữ tính cách, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, chúng ta phải làm sao bây giờ, tưởng mẫu là nữ nhân, nghĩ đến so tưởng cần nhiều, bởi vì nàng càng hiểu biết mục triều từ tính cách, ý của ngươi là, mục triều từ sẽ đối ngoại cháu gái hạ độc thủ, chính là ngoại tôn nữ đã được công nhận minh vương phu nhân. Nàng nếu dám đối Minh Vương phu nhân hạ độc thủ, Minh Vương tất không tha cho nàng, hắn không tin, mục chiều tử còn dám liền Minh Vương cùng nhau đắc. Tội, trừ phi nàng chỉ nghĩ muốn cho ngoại tôn nữ chết, từ nay về sau cùng Minh Vương lại vô khả năng, ngươi không hiểu nữ nhân, lấy thánh nữ tinh tình, nàng tuyệt đối làm được ra tới nàng không chiếm được, cũng tuyệt đối không cho những người khác được đến sự tình tới, tưởng mẫu hừ hừ. Một chiều từ nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì tính tình tốt nữ nhân, độc đến lợi hại đâu, hơn nữa tướng công ngươi đừng quên, liền tính không cần thánh nữ tự mình động thủ, muốn ngoại tôn nữ tánh mạng người, nhưng không ngừng thánh nữ một cái, nhà của chúng ta không phải còn có một cái sao, bị tưởng mẫu như vậy vừa nhắc nhở, tưởng cần nhưng thật ra nhớ tới một người tới, ngươi là nói tưởng tình tình, không phải nàng, còn ai vào đây? Tưởng tình tình ở đâu, đem nàng cho ta gọi tới, tưởng cần sắc mặt biến đổi, tưởng tình tình thiên phu vốn là không kịp hắn nữ nhi tưởng thâm nhiên, chính là tưởng thâm nhiên rời đi minh phủ lâu như vậy, ngược lại, là tưởng tình tình vẫn luôn đái ở minh phủ tưởng ra, có được tốt nhất điều kiện, tu vi ngày càng tinh tiến, hiện tại tưởng tình tình linh lực viễn siêu nữ nhi tưởng thâm nhiên, nếu là tưởng tình tình đối ngoại cháu gái ra tay. Ngoại tôn nữ rốt cuộc là so tưởng tình tình nhỏ nhiều như vậy, thiên phú lại cao cũng không có khả năng là tưởng tình tình đối thủ, tưởng cần một phát lời nói, tưởng ra người tuy rằng không rõ, vì cái gì ra chủ ở nhắc tới ngày thường nhất coi trọng. Chất nữ tưởng tình tình khi dùng như vậy trọng ngư khí, nhưng vẫn là chạy nhanh đi tìm tưởng tình tình, chờ khi trở về, tưởng cần cũng không có nhìn đến tưởng tình tình, người đâu, về nhà chủ nói, thuộc hạ đến thời điểm. Tình tình tiểu thư cũng không ở trong phòng, nghe hạ nhân nói, tình tình tiểu thư bị thanh nữ kêu đi nói chuyện sau liền rời đi minh phủ, không xong, tưởng cần vừa nghe lời này liền biết, lão thê hoài nghi không sai, hơn nữa là đã muộn, hiện tại mục, triều từ đã bị buộc cấp, không từ thủ đoạn mà muốn ngoại tôn nữ chết, đã đều không sợ bại lộ chính mình tâm tư, tướng công, này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngoại tôn nữ cũng không phải là tưởng tình tình đối thủ, nữ nhi càng không phải, xem ra chỉ có ta lại đi một chuyến, mới trở lại tưởng ra, ngay cả ghế đều còn không kịp ngồi nhiệt tưởng cần không nói hai lời, trực tiếp hướng tiêu ra đuổi, tiểu nha đầu, có người sông vào, ở có người tới gần tiêu ra trong nháy mắt, cốt lão liền rõ ràng mà cảm giác được, xông tới, lúc này sẽ là ai, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, không phải không tạm thời đình chỉ tu luyện. Đi xem đến phóng khách nhân, tưởng tình tình, ngươi còn có mặt mũi tới, đương tưởng thâm nhiên nhìn đến tưởng tình tình thời điểm, đôi mắt chừng đều sắp phun ra thủy tới, thâm nhiên, ngươi như thế nào kêu ta tưởng tình tình, ở ngươi trước mặt, ta chỉ là tưởng u nhiên, tưởng tình tình nhìn đến tưởng thâm nhiên không, giống tưởng thâm nhiên giống nhau phẫn nộ, trong mắt ngược lại có quyền ý, vừa tiếp xúc với tưởng tình tình cái này ánh mắt, tưởng thâm nhiên liền ghê tởm mà tưởng phun. Nàng không nghĩ tới đều qua nhiều năm như vậy, tưởng u nhiên đối nàng còn có như vậy xấu xa tâm tư, tưởng ra không có tưởng u nhiên, chỉ có tưởng tình tình, mà ta đời này ai muốn bên nhau một thân người chỉ có cảng ca một cái, tưởng thâm nhiên chán ghét nói, vừa vặn đi tới thấy như vậy một màn tiêu phượng, loan cùng cốt lão sừng sốt, liếc nhau, có tình huống a, bên hai người không thấy hiểu, nhưng là mỹ phụ nhân tưởng tình tình nhìn tưởng thâm nhiên ánh mắt. Lại là không giống bình thường, kia không phải đang xem thân nhân, tựa hồ là đang xem tình nhân, không phải nói kêu tưởng tình tình sao, như thế nào lại toát ra một cái tưởng u nhiên tới, cốt lão tới gần tiêu phượng loan, không rõ hỏi một câu, ta nghe, tưởng tình tình cùng tưởng u nhiên hẳn là đều là nàng, tưởng tình, tình là nữ nhân này nguyên danh, kia tưởng u nhiên là nữ nhân này biệt danh, u nhiên, thâm nhiên, này trong đó có hay không cái gì quan hệ? Tiêu phượng loan tò mò tùy ý tưởng tượng, lại là ở giữa hồng tâm, này hai cái tên chi gian, thật là rất có tên tuổi, tưởng tình tình cùng tưởng thâm nhiên là đường tỷ muội, tưởng tình tình là tưởng thâm nhiên thúc thúc nữ nhi, hai người đánh tiểu nhân cảm tình liền cực hào, bất đồng chính là, tưởng cần là tưởng gia gia chủ, lại là minh, phủ đại môn chủ, tưởng cần địa vị cao cả, tưởng thâm nhiên ở tưởng gia tự nhiên cũng là không bình thường, tưởng thâm nhiên tâm tư đơn thuần. Cũng không có bởi vậy tưởng quá nhiều, cùng tưởng tình tình cảm tình như cũ cực hảo, chính là tưởng tình tình đối tưởng thâm nhiên cảm tình liền phức tạp nhiều, tưởng tình tình thực hâm mộ tưởng thâm nhiên, có thể có tưởng cần như vậy một cái lợi hại cha, thậm chí hâm mộ đến đố kỵ, chính là tưởng thâm nhiên lại là tưởng ra bên trong, đối nàng tốt nhất một người, liền liền nàng cha mẹ đãi nàng đều không kịp tưởng thâm nhiên một nửa hảo, dần ra. Tưởng tình tình đối tưởng thâm nhiên cảng tình liền có chút không giống nhau, chính là tưởng thâm nhiên vẫn luôn không biết, thẳng đến tưởng thâm nhiên lớn lên nên nghị tình, tưởng thâm nhiên mới phát hiện vấn đề, mới đầu, tưởng cần cấp tưởng thâm nhiên định ra hôn sự, tưởng thâm nhiên đảo cũng không có như vậy bài xích cũng từng nghĩ tới muốn nghe chúng phụ mạnh, nhưng là tin tức này mới một truyền ra tới tưởng tình tình liền tới tìm tưởng thâm nhiên nói cho tưởng thâm nhiên nếu là nàng còn tưởng hạnh phúc nói liền tuyệt đối không thể gả cho cái kia nam cái kia nam có vấn đề kỳ quái chính là không ra ba ngày tưởng tình tình lại chạy đến tưởng thâm nhiên trước mặt sửa miệng nói cái kia nam khá tốt nàng phía trước đối nam nhân kia có điểm hiểu lầm hiện tại hiểu lầm đã giải khai tưởng tình tình nguyện ý chúc phúc tưởng thâm nhiên cùng người nam nhân này tưởng thâm nhiên cảm thấy không thích hợp nhi Trước hai ngày tưởng tình tình còn ngôn chi chuẩn xác mà nói, nam nhân kia tuyệt đối có vấn đề, lấy nàng đối tưởng tình tình hiểu biết, nếu tưởng tình tình không có năm giữ cái gì chứng cứ, tưởng tình tình sẽ không nói loại này từ không thành có nói tới, tưởng tình tình lặp lại thái độ khiến cho tưởng thâm nhiên chú ý, vì thế tưởng thâm nhiên quyết định chính mình đi điều tra cái kia cùng nàng đính, hôn nam nhân rốt cuộc là một cái cái dạng gì người tưởng tình tình có thể hỏi thăm được đến sự tình cải trang giả dạng giấu đi thân phận lúc sau tưởng thâm nhiên sao có thể hỏi thăm không đến vì thế thực mau tưởng thâm nhiên liền biết được nàng sắp sửa gả nam nhân có bao nhiêu hốn đảng nhiều cha người nam nhân này chẳng những thích nữ nhân lại còn có thích nam nhân dù chưa thành thân chính là trong nhà tiểu thiếp nam sủng lại là một chút đều không ít gần nhất càng là truyền gia này nam sắp sửa nghe thú tưởng ra chính đích tiểu thư tưởng thâm nhiên con cùng tưởng thâm nhiên đường tỷ thông đồng, nhị nữ hầu một phù, hảo không phong lưu khoái hoạt, nghe đến đó, tưởng thâm nhiên còn có cái gì không rõ, ngay thường cùng nàng cực hảo tưởng tình tình biết rõ nam nhân kia là một cái hố, chẳng những ở nàng sau lưng đẩy nàng một phen, lại còn có chức cùng nam nhân kia thông đồng, nàng tưởng không rõ, lấy tưởng tình tình điều kiện, gì đến nỗi, ủy thân với như vậy nam nhân, thả còn không phải chính thê thân phận. Nàng gà qua đi, tưởng tình tình nhiều lắm chỉ là một cái thiếp, mặc kệ thế nào, tưởng thâm nhiên cảm thấy chính mình bị phản bội, nàng tuyệt không tiếp thu như vậy phản bội, càng không tiếp thu được như vậy một cái gọi người ghê tởm nam nhân, ngay lúc đó tưởng thâm nhiên đối tưởng ra cùng song thân còn chưa hoàn toàn thất vọng, muốn tìm tưởng cần nói rõ ràng cái này tình huống, làm tưởng cần cấp chính mình, khác chọn hiền tế, nhưng bị cự tuyệt. Tưởng cần làm tưởng mộ khuyên tưởng thâm nhiên, tưởng mẫu nói cho tưởng thâm nhiên, nam nhân ở hôn trước hoang đường một ít kia cũng là thường có sự tình, chờ tưởng thâm nhiên gả qua đi, nam nhân kia sẽ tự hồi tâm, liền tính nam nhân kia không muốn hồi tâm, tưởng ra cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến chủ động giúp đỡ con rể thu hồi tâm, tưởng ra là tuyệt đối sẽ không mặc kệ tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi tất sẽ làm người nam nhân, nay thành thành thật thật mà cùng tưởng thâm nhiên sinh hoạt. Nghe được lời này, tưởng thâm nhiên liền có chút tuyệt vọng, mặc cho tưởng mẫu nói nói được lại dễ nghe, tưởng thâm nhiên cũng minh bạch vì cái gì nàng cha mẹ một hai phải đem nàng gà, cho người nam nhân này, chỉ vì thánh nữ một câu, nàng tương lai nữ nhi tất là đời kế tiếp thánh nữ, tưởng ra đưa ra nàng cái thứ nhất nữ nhi cần thiết họ tưởng, kêu nàng cha mẹ vì tổ phụ, tổ mẫu, dòng dõi cao người tự nhiên là không. Chịu, lại không phải tới cửa con rể, dựa vào cái gì họ tưởng, hơn nữa cái này cháu gái lại sẽ có như vậy cao thân phận, dòng dõi cao người sở dĩ sẽ như vậy bài xích tưởng ra để nhị, đó là bởi vì tưởng cần đưa ra đứa nhỏ này chẳng những muốn họ tưởng, lại còn có đến từ nhỏ ở tưởng ra lớn lên, dòng dõi cao không chịu, dòng dõi thấp, tưởng cần lại trướng mắt, như vậy kéo tới kéo đi, ngược lại là cái này dòng dõi không ra chỉ là làm người có chút hoang đường người xông vào. Tưởng cân mi mắt, hai nhà thương lượng hai hôn sự, biết được việc này tưởng thâm nhiên rõ ràng, cha mẹ không phải hy vọng nàng hạnh phúc, gả một cái hảo nam nhân, bọn họ muốn chỉ là một cái đối tưởng ra có lợi, chịu thỏa hiệp nhân ra mà thôi, nàng đây là đương vô tội vật hy sinh, ở song trọng đả kích dưới, tưởng thâm nhiên phát lên rời đi minh phủ ý niệm, thoát đi này đó đáng sợ người ý tưởng, cũng là ở ngay lúc này, tưởng thâm nhiên mới biết được, tưởng tình tình cho tới. Nay đối nàng có không đơn thuần chỉ là là thân tình, còn có một loại khác làm người chơ chén cảm tình, đúng là như thế, liền tính là tưởng cần lúc ấy lời nói lại quyết tuyệt, cuối cùng cũng không kịp rời đi sau tưởng thâm nhiên, làm được hoàn toàn vĩnh không trở về minh phủ, vĩnh không thừa nhận chính mình cùng minh phủ, cùng tưởng ra quan hệ, nghĩ đến lúc trước phát sinh quá hết thải, tưởng thâm nhiên cố nhiên hận cha mẹ vô tình, đồng dạng hận tưởng tình tình phản bội. Nếu là tưởng tình tình thật sự thích nam nhân kia, nàng nhường ra tới lại như thế nào, nàng không thể chịu đựng được chính là, tưởng tình tình thế nhưng vì như vậy một người nam nhân lừa chính mình, thâm nhiên, người khác không rõ ta, ngươi hẳn là minh bạch ta, minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi mới là, tưởng u nhiên u oán mà nhìn tưởng thâm nhiên, ngươi sao lại có thể vì một người nam nhân mà vứt bỏ ta, năm đó, nếu không phải vì tưởng thâm nhiên, nàng lại như thế nào? Sẽ ủy thân với như vậy một người nam nhân, nàng chỉ là tưởng cả đời đều có thể cùng thâm nhiên ở bên nhau, nàng làm như vậy có cái gì sai, câm miệng, tưởng thâm nhiên khiển trách ở tưởng u nhiên, miễn cho tưởng u nhiên lại nói ra những cái đó làm chính mình ghê tưởng đến đem cơm tất nhiên đều phải nhổ ra nói, cho nên ngày đó người, thật là ngươi, nhìn đến tưởng thâm nhiên cái này phản ứng, tưởng u nhiên sắc mặt thanh thanh, thâm nhiên ghét bỏ nàng, là ta, tưởng thâm nhiên. Chịu đựng ghê tởm thừa nhận, tưởng ưu nhiên theo như lời sự tình, chính là tưởng thâm nhiên rời đi minh phủ trước một ngày phát sinh, tưởng thâm nhiên trước sau không thể tin được, cũng không rõ tưởng ưu nhiên vì cái gì muốn phản bội, lửa gạt chính mình, rõ ràng các nàng tỉ muội chi tình là như vậy hảo, nàng muốn một đáp án, có phải hay không tưởng ưu nhiên trước kia đối nàng hảo cũng tất cả đều là nói dối, tưởng thâm nhiên cùng tưởng ưu nhiên quan hệ hảo, tưởng thâm nhiên đi tìm. Tưởng U Nhiên căn bản là không cần thông báo, liền cùng hồi chính mình khuê phòng dường như, cũng là như thế, tưởng thâm nhiên mới đánh vỡ lại một nan kham, tưởng U Nhiên cùng nam nhân kia chẳng những như đồn đãi như vậy có quan hệ, lại còn có to gan lớn mật, hơn phân nửa đêm, nam nhân kia thế nhưng cũng xông vào tưởng U Nhiên phòng, cùng tưởng U Nhiên gặp lén vui đùa ẩm ý, tưởng thâm nhiên còn không có rời đi, liền nghe được hai người đối thoại, nàng thế mới biết hiểu tưởng. U nhiên rốt cuộc là cái gì tâm tư, thâm nhiên, ngươi đã biết ta tâm tư, vì cái gì còn phải rời khỏi, nếu không phải vì có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ coi trọng như vậy nam nhân sao, tưởng u nhiên kích động lên, ha ha a. tưởng thâm nhiên cười lạnh không thôi, đáng tiếc, ta thích nam nhân, ta ái chỉ có cảng ca một cái, ta một chút đều không nghĩ cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Đều là nữ tính, lại là quan hệ huyết thống, tưởng ưu nhiên chẳng những đối nàng sinh, ra như vậy tâm tư, còn cùng nam nhân kia hợp mưu nghĩ ra như vậy xấu xa một cái kế sách, tưởng thâm nhiên liền may mắn chính mình rời đi minh phủ rời đi đến thật đúng lúc, tiêu phượng loan cùng cốt lão đều kinh sợ, nguyên lai like cái này tưởng tình tình là cái kéo kéo, chẳng sợ hai người đối thoại còn có hổ đồ địa phương, chính là cốt lão cùng tiêu phượng loan trải qua não bổ lúc sau hoàn toàn có thể đem hình ảnh bổ sung thật cùng hình tượng, cổ đại không phải hiện đại, làm, một cái cùng là tương đối vất vả, tưởng tình tình thích tưởng thâm nhiên, chính là tưởng thâm nhiên đối tưởng tình tình không ý tứ này a. tưởng tình tình đây là ở yêu đơn phương tưởng thâm nhiên, nương, vì cái gì nàng có hai cái tên, tiêu phượng loan so một cái nhị, đầu tiên là kêu tưởng tình tình lại kêu tưởng u nhiên, như vậy kỳ quái, muốn biết vì cái gì sao, Tưởng thâm nhiên còn không có trả lời, tưởng tình tình lại là phong tao cười, nhìn tiêu phượng loan ánh mắt liền, cùng tôi độc giống nhau, tản ra oánh oánh lục quang, ngươi nương kêu thâm nhiên, vì biểu hiện ra ta cùng với con mẹ ngươi cảm tình cực hảo, cho nên ta lại cấp chính mình lấy cái tưởng u nhiên tên, u nhiên, thâm nhiên, vừa nghe đó là một đôi, nói xong, tưởng tình tình còn vui thích mà cười cười, giống như là ở hồi ức cái gì tốt đẹp quá vãng giống nhau trong mắt có mê ly hạnh phúc ánh sáng tiêu phượng loan chừng mắt nhìn chừng mắt nhìn về phía tưởng thâm nhiên tưởng thâm nhiên mặt đỏ bừng đây là ở nữ nhi trước mặt xấu mặt căn bản là không phải như vậy một chuyện năm đó rõ ràng là tưởng u nhiên lừa nàng nói các nàng hai người tỉ muội tình thâm vì chợt hiện bọn họ cảm tình hảo tưởng tình tình mới cho chính mình lại lấy một cái tưởng u nhiên tên nàng nếu là biết tưởng tình tình sở dĩ sẽ một lần nữa lấy tưởng u nhiên tên này Là ôm loại này vô sỉ ý tưởng, nàng sao lại đáp ứng, lại sao có thể bị tưởng u nhiên lửa gạt lâu như vậy mới phát, hiện tưởng u nhiên gương mặt thật, nương, hiện tại ta hoàn toàn minh bạch vì, vì cái gì ngươi sẽ ở minh phủ đãi không đi xuống, thả rằng không có nhà mẹ đẻ người cũng muốn gả cho cha ta, tưởng cần bình tĩnh lại ích kỷ, cũng không coi trọng nhi nữ hạnh phúc, nghĩ đến đối nàng nương quan tâm cũng là cực nhỏ. Nàng nương thật bất vả có một cái cảm tình cực hảo đường tỷ muội, làm bạn lớn lên, ai biết, cái này đường tỷ đối chính mình tồn loại này tâm tư, còn cùng nam nhân khác, hợp mưu muốn gạt chính mình, nàng nương ở minh phủ quá mấy ngày nay, thật sự là quá thảm, ngươi nương này vận khí, cũng coi như là kỳ ba, cốt lão chịu đựng không dám lớn tiếng cười ra tới, cái này tưởng tình tình chính là một cái kẻ điên, ai nhiễm tưởng tình tình ai xui xẻo a. Ngươi vì cái gì muốn đem ngươi nữ nhi tưởng linh linh đổi đến ta tiêu ra tới, ngươi không nên hận chết tiêu ái ngươi sao, nếu là không có nàng cha, nàng ngương liền không có gả chồng, đối với tưởng, tình tình tới nói, nàng cha nên là nàng tình định đi, vì có thể đoạt lại thâm nhiên, ta muốn lưu tại minh phủ tu luyện, nhưng ta lại không cam lòng thâm nhiên ôn nhu toàn cho ngươi cái này tiện loại, tưởng u nhiên đôi mắt trừng, tiêu phượng loan trên người chảy tiêu việt tên hỗn đản kia huyết. Nàng sao có thể làm tiêu việt hài tử bá chiếm thâm nhiên, liền tính nàng tạm thời không được, nàng cũng muốn làm chính mình nữ nhi thế chính mình hưởng thụ thâm nhiên hết thảy hảo, không ai có thể đoạt đến đi. Làm càn, lúc này lại đây Tiêu Kiều vừa nghe đến lời này, mặt đều đen, nguyên lai like nữ nhân này chính là lúc trước đem chính mình thân cháu gái đổi đi chính chủ, Tiêu Kiều mặt tối sầm, không nói hai lời đánh hướng về phía tưởng tình tình, hắn hôm nay sẽ vì cháu gái đòi lại một cái công đạo. Không biết tự lượng sức mình, tưởng tình tình hứa lạnh một tiếng, nếu là nàng linh lực không tốt, thánh nữ lại như thế nào sẽ phái nàng tới tiêu ra, lấy tiêu. Phượng loan tánh mạng, kia nhưng chưa chắc, cốt lão cười lạnh một chút, đối với tưởng tình tình vị trí thổi một hơi, tưởng tình tình vừa rồi trả hết minh một mảnh, lãng ngày như tình thế giới nháy mắt ám hắc xuống dưới, chính mình bốn phía một mảnh xương đen mênh mông, duỗi tay không thấy năm ngón tay, thị giác một khi mất đi tác dụng. Cảnh này khiến ngài thường cực kỳ lại đôi mắt tưởng tình tình, liền có chút rối loạn đúng mực, thật vất vả mới tĩnh hạ tâm tới, muốn nghe, thanh biện vị, nàng đây là làm sao vậy, nhìn đến đột nhiên bất động tưởng tình tình, tiêu kiều kia một trường rốt cuộc là không có rơi xuống đi, nàng đôi mắt, lúc này tưởng tình tình, trong mắt nhìn cùng phía trước kia mười cái tiểu môn chủ tình huống là giống nhau như đúc, toàn bộ trong mắt không có tròng trắng mắt tất cả đều là mắt hắc. Vô thần vô thải, rất là quái dị, tưởng tình tình mặt một bên, tìm tiêu kiều thanh âm công hướng về phía tiêu kiều, cốt lão đột nhiên kéo, tiêu kiều một phen, tiêu kiều lúc này mới không có bị tưởng tình tình đánh chúng, nhìn đến tưởng tình tình rõ ràng chúng chính mình quỷ mê, lại còn có thể nghe thanh biện vị, cốt lão tỏ vẻ, khó trách tưởng tình tình có thể đem tiểu nha đầu từ tiêu ra đổi đi ra ngoài, lại còn có đem chuyện này giấu đến gắt gao. Cái này tưởng tình tình bản lĩnh, không nhỏ, tiêu kiểu kinh ngạc một chút, tưởng tình tình cùng con dâu là cùng thế hệ, chính là tưởng tình tình tu vi thế nhưng, cũng có địa linh trung kỳ, này cũng quá không thể tưởng tượng, tưởng thâm nhiên sắc mặt đổi đổi, nàng rời đi tưởng ra mấy năm nay, tưởng tình tình chính là thật sự không có lãng phí thời gian, phải biết rằng, 17 năm trước chính là nàng tu vi so tưởng tình tình cao nhiều. Thâm nhiên, ngươi ở đâu, đừng tưởng rằng sự như vậy tiểu kế, các ngươi là có thể thoát được, không có khả năng, ta phụng thánh nữ chi mệnh tới lấy tiêu phượng loan tánh mạng, thâm nhiên, thánh nữ đã biết ta, chỉ cần ta giết tiêu phượng loan, ta liền có thể mang ngươi trở lại minh phủ, làm ngươi lại trở thành minh phủ môn đồ, chúng ta có thể từ trước bắt đầu, ta có thể cho ngươi một cái cảng tốt tương lai, ngươi không thích nam nhân kia không quan hệ. Hiện tại ta đã có thực lực, ngươi có thể không cần gả hắn, trực tiếp cùng ta ở bên nhau, hai mắt mất đi tác dụng tưởng tình tình, miệng lại là không có mất đi nói chuyện công năng, chỉ là miệng nàng một chương nói ra nói. Thật sự là có thể tức chết một tiền giấy người, tiêu kiều mặt già đỏ lên, nữ nhân này là ngay trước mặt hắn, thông đồng hắn con dâu, tưởng cho hắn nhi tử đội non xanh, không biết xấu hổ, tưởng thâm nhiên phi tưởng tình tình một câu. Nhiều năm như vậy đi qua, tưởng tình tình chẳng những không có chút nào thu liễm, ngược lại càng thêm lớn mật, nương tiêu phượng loan muốn ngăn cản tưởng thâm nhiên ra tiếng, lại là đã chậm, tưởng tình tình đã trước tiêu phượng loan một. Bước, công hướng về phía tưởng thâm nhiên, thân là địa linh trung kỳ cao thủ, tiêu thâm nhiên chẳng những không hề là tưởng tình tình đối thủ này nhất chiêu, chỉ cần tưởng thâm nhiên trốn tránh không kịp, liền sẽ đương trưởng bị mất mạng. Tưởng tình tình một trường này, thế nhưng đối tượng thâm nhiên ra sát chiêu, muốn lấy tưởng thâm nhiên tánh mạng, tiêu phượng loan hướng tưởng thâm nhiên trước mặt một chắn, cùng tưởng tình tình đối trưởng, tiểu thất, tiêu thâm nhiên sợ, tới mức sắc mặt trắng bệnh, muốn lại thế nữ nhi chắn một trường này khi, đã không còn kịp rồi, xác định chính mình mưu kế thành công, tiêu phượng loan quả nhiên chạy ra thế tưởng thâm nhiên chắn trưởng, tưởng tình tình chắc chắn cười. Liền tính tiêu ra thật là có cái cực kỳ quỷ dị cao thủ ở lại như thế nào, chỉ cần đủ bình tĩnh, nàng căn bản là không chỗ nào sợ hãi, muốn giết tiêu phượng loan cũng không khó, thánh nữ đây là tặng không một cái công lao cho nàng, tưởng tình, tình tin tưởng mười phần, dựa vào chính mình một trường này, nhất định có thể cho tiêu phượng loan hồn về kiểu tiêu, nàng tắc có thể mang theo tưởng thâm nhiên trở lại minh phù hướng thánh nữ giao đãi không thành tưởng mất đi thị giác tưởng tình tình chỉ cảm thấy chính mình tay tựa hồ bị người đẩy tặng một chút giống nhau tiêu phượng loan chẳng những không có bị chính mình đánh chết nàng đánh ra đi lực lượng dạo qua một vòng lúc sau chẳng những về tới chính mình trên người hơn nữa thế công còn cực mãnh tưởng tình tình vội vàng vận linh lực tương để hai cổ mạnh mẽ thực lực tương đương linh lực liều mạng đâm tưởng tình tình sắc mặt đương trường cứng lại rồi lúc này Tiêu phượng loan lạnh lùng cười, lại hướng trong đó lại nhiều đẩy tặng một cổ sức lực, vốn chính là ngăn cản được tương đối miễn cưỡng tưởng tình tình, tại đây một cổ lực gia nhập lúc sau, trực tiếp không định lại, cả người về phía sau bay đi, phốc tưởng tình tình che, lại chính mình ngược, không, không có khả năng, tiêu phượng loan sao có thể đánh thắng được ta, tiêu phượng loan ngươi không phải chỉ có người linh đỉnh sao, nàng chính là địa linh trung kỳ cao thủ thực lực so với tưởng cần tới cũng chỉ kém một chút. Tiêu Phượng Loan ở tay nàng, không nên liền đánh trả đường sống đều không có sao. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Ta là chỉ có người linh đỉnh, chính là ta người linh đỉnh dùng để đối phó ngươi lại là đã đủ rồi. Tiêu Phượng Loan cười cười, tưởng tình tình đây là tưởng ý thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ đâu? Đừng nói là tưởng tình tình, lần trước tưởng cần tới thời điểm, nàng cũng không chuẩn bị giấu diếm thực lực của chính mình. Cùng tưởng cần đánh nhau chết sống một phen, làm tưởng cần biết nàng nhưng không dễ chọc, chỉ là sau lại ở biết nàng cùng diêm soái ca sự tình sau, tưởng cần trực tiếp thu tay lại, không lại cùng nàng đánh mà thôi, bằng không, tưởng cần kia một lần nên biết, nàng liền tính, chỉ là người linh đỉnh, cũng không phải tùy tiện có thể khí dễ, nếu là cho rằng chính mình tấn chức đến địa linh, liền có thể đánh thắng nàng vậy mười phần sai, ngươi cũng dám như vậy nói ẩu nói tả, làm càn, tưởng tình tình hơi thở không xong, tiêu phượng loan đích xác chỉ là người linh đỉnh, kia vì cái gì sẽ, tiêu phượng loan tuổi này đã tới người linh đỉnh, tuyệt đối không thể dùng một cái chỉ là tới hình dung, liền tính là ở minh phủ, cung cực nhỏ có thể xuất hiện một cái như tiêu phượng loan như vậy có được thiên phú môn đồ tới tổ phụ nương nữ nhân này các ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí? Tiêu phượng loan không lại để ý tới tưởng tình tình, sát, tưởng thâm nhiên nghiến răng, tưởng tình tình năm đó đối nàng làm những cái đó sự tình cùng tính kế, lúc trước nàng tuy rằng khí cực giận dữ rời đi, lại cũng không phải không có năng lực trả thù tưởng tình tình. Nguyên nhân vô hắn, vô luận tưởng tình tình nguyên bản có suy nghĩ như thế nào, nhưng trừ bỏ làm nàng có phản bội cảm ở ngoài, còn không có làm nàng đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Chính là hiện tại không giống nhau, lúc trước nàng đối tưởng tình tình nhân từ, làm hại các nàng mẹ con hai người phân biệt 17 năm, làm nữ nhi ăn suốt 17 năm khổ. Tưởng tình tình thương tổn nàng, nàng có thể tha tưởng tình tình một hồi, nhưng là tưởng tình tình thương tổn nàng nữ nhi chính là không được. Có thể, tiêu kiều gật đầu cung ứng, tưởng tình tình đối tiêu phượng loan thương tổn, đồng dạng là tiêu kiều không thể tha thứ, xem ra ta đã đã tới chậm. Ra quá môn tiêu Việt nghe được đối thoại, đáng tiếc mà than một câu, hại bọn họ người một nhà tách ra 17 năm đầu sỏ gây tội thật vất vả tìm, ra, hắn còn chưa có thể giúp thê nữ báo thù, nữ nhi nhưng thật ra đoạt hắn sống, đem sở hữu sự tình đều cấp thu phục, cha, ngươi đi đâu nhi? Tiêu phượng loan chấp chớp mắt, đi gặp một chuyến ngũ hoàng tử, ngũ, hoàng tử muốn ta ngày mai lâm chiều duy trì hắn, ta đã đáp ứng rồi, tiêu Việt bình tĩnh mà nói. Kỳ Bách Khánh chỉ cần có tiêu ra duy trì, này long ý vị trí liền tính là ngồi ổn, liền tính là sau lưng có đỗ ra duy trì kỳ Bách Nhiên, đều sẽ không lại là đối thủ của hắn, chuyện này a, tiêu phượng loan chấp hạ đôi mắt, chuyện này nàng phía trước đích xác cũng là đồng ý, tiểu thất, nghe nói có người tới tìm ngươi phiền toái, ở đâu, tá giúp ngươi, hậu chi hậu giác tiêu phượng, mình chạy ra tới. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được té lăn trên đất tưởng tình tình, chính là nữ nhân này, ta giúp ngươi tấu nàng, tiêu phượng loan cười cười, không có ngăn đón tiêu phượng minh, làm tiêu phượng minh quá một phen nhận lại nói, cảm nhận được đã chính mình tuổi tác nữ tử thế nhưng cũng có địa linh lúc đầu, bị thương ngã xuống đất tưởng tình tình chấn kinh không thôi, cái này tiêu ra so nàng trong tưởng tượng sâu không lường được, chính là thượng, một lần nàng tới tiêu gia cứu nữ nhi thời điểm, Người của tiêu gia rõ ràng chính là một đám thùng cơm, đừng nói là ngăn lại nàng, nếu nàng không chủ động hiện thân, người của tiêu gia cũng không nhất định có thể phát hiện được nàng, bất quá mới ngắn ngủ nửa năm thời gian, tiêu gia thực lực như thế nào sẽ biến nhiều như vậy, chuyện này không có khả năng a. bất quá chính là kẻ hèn địa linh lúc đầu, cũng dám ở ta trước mặt làm càn, tưởng tình tình lạnh một khuôn mặt thâm, nhiên, chờ ta đem bọn họ thu thập sạch sẽ. Ta lại mang ngươi rời đi, Thánh nữ đã hứa hẹn làm chúng ta ở bên nhau, Này một chuyến, Nàng cũng không phải là bạch chạy, Nữ tự yêu nhau không bị thế nhân tiếp thu, Nếu không có như thế, Năm đó nàng sẽ không vì có thể cùng thâm nhiên ở bên nhau, Bị nam nhân kia gần thân, Nói đến cùng, Nam nhân kia cùng người khác duy nhất bất đồng chỗ chính là, Hắn sẽ là thâm nhiên phu mà thôi, Trước mặt mọi người bị cậy góc tường tiêu việt sắc mặt, Đổi đổi, Người si nói mộng, Người bất quá là một người linh lúc đầu, không sợ chết liền tới đây, tưởng tình tình cười, cười tiêu việt không biết tự lượng sức mình, tiêu việt liền cùng nàng giao thủ tư cách đều không có, người linh lúc đầu, tiêu việt ánh mắt một lệ, linh lực linh áp chút nào không thể so tiêu phượng minh nhược nhiều ít, tiêu phượng loan đã trở lại, người của tiêu gia dần dần bắt đầu có thể không ở tiêu phượng loan trợ giúp dưới, hà tiêu gia sau núi đặc, thù khí chàng phụ trợ. Tu vi ngày càng tinh tiến, chẳng sợ lúc trước chỉ là người linh lúc đầu tiêu Việt, một khi tìm đúng rồi tu luyện biện pháp, thêm chi thiên tư cực cao, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, đã đổi theo tiêu kiều, cùng nhau tấn chức đến địa linh lúc đầu, địa linh trung kỳ, ta rất muốn thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, tiêu phượng loan cười khẽ một câu, nàng nghĩ ra được chiêu thức tới rồi tưởng tình tình loại này cao thủ trên người còn quả. Không dùng được, nàng phi thường tò mò, lập tức bị ba người vây công, hơn nữa trong đó hai người còn đều là địa linh lúc đầu tu linh giả, tưởng tình tình sắc mặt trở nên không giống nhau lên, đánh giá một chút vây công trụ chính mình ba người, tưởng tình tình đem chủ ý đánh tới tiêu phượng loan trên người. Hiện tại tiêu phượng loan là ba người bên trong thực lực yếu nhất một cái, vì để ngừa vạn nhất, bắt lấy tiêu phượng loan lấy thoát hiểm là nhất thích hợp, tưởng tình tình, đôi mắt không có khôi phục. Dựa vào nghe thanh biện vị, nếu không phải hiện tại đôi mắt thấy không rõ, đôi mắt giống như là bị người cấp che lại trí chỗ một cái khác cảnh giới, tưởng tình tình thắng nắm chắc lớn hơn nữa một ít, dù sao nàng mục tiêu vốn dĩ chính là tiêu phượng loan, bắt được tiêu phượng loan, đem tiêu phượng loan đưa tới thanh nữ trước mặt, nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, tiểu nha đầu, cẩn thận một chút, nàng chính là mục chiều từ phái lại đây, cốt, lão xuyên xuyên cười. Dám đảm đương hắn mặt đánh tiểu nha đầu chủ ý, lá gan không nhỏ a hắn có phải hay không hẳn là lại cấp nữ nhân này thượng một chút mạnh liêu, yên tâm, tiêu phượng loan bằng mau tốc độ vòng tới rồi tưởng tình tình phía sau, tưởng tình tình đôi mắt mất đi tác dụng, liền tính thanh âm chuyển bà đến tốc độ lại mau, nhưng không thói quen dựa vào thính giác tưởng tình tình, căn bản là theo không kịp tiêu phượng loan tốc độ, chờ tưởng tình tình kinh giác. Chính mình sau lưng đứng một người khi lại muốn tránh tránh, đã không còn kịp rồi, tưởng tình tình dơ tay, hướng chính mình sau lưng đánh ra cường hữu lực nhất chiêu, tiêu phượng loan thấp người một trốn, hơn nữa ở tưởng tình tình trên người mỗ ba cái đặc thù vị trí mau, mà hữu lực mà đánh một chút, nháy mắt, tưởng tình tình cảm giác được chính mình, trong cơ thể dư thừa linh lực đột nhiên không nghe sai xử, vô pháp vì nàng sử dụng, lúc này, tưởng tình tình trên cổ xuất hiện. Một con rõ ràng ấm áp không thôi, lại đủ rồi kêu nàng hàn triệt tận xương, làm cho người ta sợ hãi không thôi tay bóp lấy nàng mạch máu, nương, nữ nhân này như thế nào xử trí, bóp lấy tưởng tình tình cổ, tiêu phượng loan nhìn về phía tưởng thâm nhiên, tưởng thâm nhiên nghiến răng, nhắc tới kiếm liền chiều tưởng tình tình tâm trong ổ đâm tới, cốt lão đúng lúc giải khai chính mình thủ đoạn, chờ tưởng tình tình trái tim bị đâm chúng là lúc, trước mắt khôi phục thanh minh, sau. Đó liền dành mạch mà nhìn đến tưởng thâm nhiên đối chính mình tràn đầy căm ghét, thâm, thâm nhiên, ngươi, ngươi thật sự như vậy hận ta, tưởng tình tình trong mắt có mê võng cùng khó hiểu, rõ ràng nàng liền rất ái thâm nhiên a. ta chỉ mong kiếp sau, lại không cần cùng ngươi gặp nhau tương ngộ, càng không cần cùng ngươi lại có nửa điểm quan hệ, đời này, toàn cho là nàng ở còn trước kia chướng, chỉ đương nàng đời trước tạo hạ nghiệt, cho nên mới rước lấy tưởng tình tình như... Vậy một cái chủ nợ, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đối ta nữ nhi xuống tay. Nếu là Tưởng Tình Tình không có đối tiểu thất hạ độc thủ, chẳng sợ Tưởng Tình Tình đối nàng có cái loại này không thể tưởng tượng cảm tình, nàng tuy không thích, cũng chỉ sẽ trốn đến rất xa, đời này tuyệt không cùng Tưởng Tình Tình có nửa điểm lui tới, lại sẽ không hận không thể Tưởng Tình Tình chạy nhanh chết. Long có nghịch lân, Tưởng Tình Tình chạm vào nàng nhất để ý người, Tưởng Tình tình keo keo khóe miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là không đợi tưởng tình tình lại nói ra một chữ, tưởng thâm nhiên thanh kiếm hướng tưởng tình tình tâm trong ổ lại đẩy mạnh một phân, tưởng tình tình liền hoàn toàn khí tuyệt, liền như vậy đã chết. Tiêu phượng minh chớp chớp mắt, bị chết chưa chắc cũng quá nhanh điểm, lời nói lại nói trở về, tiểu thất ngươi quá lợi hại, vừa rồi kia nhất chiêu, ngươi vẫn là giáo dạy ta đi, quá dùng tốt, mấy ngày trước, nàng. Nhưng còn không phải là bị tiểu thất dùng này nhất chiêu cấp chế phục sao, tỉ, không giáo nàng, khoan thai tới muộn, đang cố gắng muốn sớm một chút đuổi kịp và vượt qua thượng tiêu phượng Minh Tu Vi, thảo cùng tiêu phượng Minh ganh đua cao thấp, miễn cho lão bị một cái giã nữ nhân cấp đoạt tỷ tỷ, cho nên chờ tiêu khải ra tới thời điểm, tưởng tình tình sự tình đều đã giải quyết đến không sai biệt lắm, tiểu thất muốn hay không dạy ta, đó là ta cùng tiểu thất chi gian sự tình. Ngươi cắm cái gì miệng, có ngươi chuyện gì nhi a? tiêu phượng minh không cao hứng, quả nhiên, đệ đệ gì đó đều là chán ghét sinh vật, ở tứ thần quốc long tưởng quốc thời điểm, cũng là như thế này, không một cái đáng yêu, được rồi, đừng náo loạn. Thừa dịp tiêu khải cùng tiêu phượng minh còn không có đánh lên tới phía trước, tiêu phượng loan liền tách ra hai người, thi thể này xử lý như thế nào, tưởng tình tình đã chết, nếu là một chiều từ lấy này tới tìm tiêu gia cha, đến lúc đó tiêu gia đã có thể thật sự phải đối thượng toàn bộ minh phủ trực tiếp quăng ra ngoài tưởng thâm nhiên chán ghét nói tưởng thâm nhiên đối tượng tình tình chán ghét cho dù là ở thân thủ lấy tưởng tình tình tánh mạng lúc sau đều không thể tiêu tán người tới lấy trương chiếu đem nàng bọc một bọc quăng ra ngoài đi cuối cùng vẫn là tiêu kiều người lão mềm lòng tưởng tưởng tình tình một trương chiếu tiểu thất ngươi nhưng có tấn chức đến địa linh lúc đầu không có Gần nhất, nàng tiến bộ tốc độ không kịp tiêu ra này đó thân nhân, mắt thấy nàng nương đều sắp tấn chức đến địa linh lúc đầu, nàng như cũ ở người linh đỉnh, như thế nào sẽ? Tiêu hà có chút không rõ, tiêu hà hiện tại cũng đã có người linh đỉnh, nghĩ đến tiêu phượng loan thiên phu vẫn luôn ở chính mình phía trước, hắn cùng tiêu khải còn kém tiêu phượng loan hai cấp đâu, hiện tại trừ bỏ tiêu khải so tiêu phượng loan thấp một bậc ở ngoài, hắn thế nhưng cũng có thể. Cùng tiêu phượng loan đều là người linh đỉnh, ngẫm lại tiêu hà đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn là thật sự không nghĩ tới, chỉ cần tiêu gia gia chủ ở, tiêu gia gia chủ nguyện ý một lòng phụ trợ tiêu gia nhân tu luyện, tiêu gia sau núi sẽ khải đến như vậy tác dụng, nghĩ đến tiêu gia sau núi lợi hại, nếu tiêu gia sử thượng những cái đó nam tổ tông nhóm không có phạm hồ đồ, hạ cái kia sát thủ, bọn họ còn chưa nắm giữ hiểu biết tiêu gia bí mật phía trước, phạm chuẩn mà làm. Hạ như vậy nghe rợn cả người sự tình, lấy tiêu gia đặc thù tình huống, đừng nói là kẻ hèn gia quốc, liền tính là làm người văn phong biến sắc minh phủ, tiêu gia lại có gì sợ, tiêu gia rất tốt tiền đồ, thật sự là bị những cái đó hổ đồ chứng cấp hại không có, ta không vội, tiêu phượng loan nhưng thật ra cực kỳ thản nhiên, liền tính ta hiện tại chỉ có người linh đỉnh, chính là lại cũng có cùng địa linh lúc đầu cùng với Trung Kỳ Tu Linh, giả là địch năng lực, bất quá nếu là gặp. Phải cái địa linh đỉnh, kia phòng trừng liền có chút phiền phức cùng khó khăn, người của tiêu ra một đám đều tấn chức, duy dư chính mình một người, từ bước vào tu linh con đường này lúc sau, tiêu phượng loan một đường đi tới, có thể dùng xôi gió xuôi nước tới hình dung. Trước mắt tình huống, giống như tiêu phượng loan gặp tu luyện thượng bình cảnh giống nhau, đi như thế nào cũng đi không ra, cũng là tiêu phượng loan tâm tính đủ hảo, nghĩ phía trước chính mình tấn chức tốc, độ quá nhanh. Mau đến làm người vô pháp nhìn thẳng, hiện tại vừa lúc ổn vừa vững, miễn cho cơ sở không xong có ẩm ẩm sập nguy hiểm, tiêu hạ cùng tiêu khải linh lực đều không thấp, đó là bởi vì hai người đều là từ nhỏ tu linh, bao gồm tiêu phượng minh ở bên trong, tiêu phượng loan không phải, tiêu phượng loan ở xuyên qua tới phía trước, ở hiện đại thời điểm, chỉ là một người bình thường thôi, nàng chân chính học tập tu linh thời gian bất quá chính là đã hơn một năm điểm, như... Vậy một so, thời gian kém đối lập liền rõ ràng nhiều, nghĩ đến chính mình mới đã hơn một năm thời gian, hoàn thành người khác mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên đều không hoàn thành nhiệm vụ, tiêu phượng loan trong lòng tự nhiên liền cân bằng rất nhiều, bất quá liền vị kia thanh nữ tình huống, chúng ta không thể không phòng, thẳng đến tưởng tình tình thi thể bị người nâng ném đi ra ngoài, tiêu kiều tâm tình mới thoải mái không ít, bảo bối cháu gái sở dĩ sẽ rời đi tiêu. Ra nhiều năm như vậy, chẳng những làm người làm hại, hơn nữa vẫn là bị nhi tử tình địch, tức phụ nhi kẻ ái mộ làm, để cho tiêu kiều không tiếp thu được chính là, nhi tử tình địch thế nhưng sẽ là cùng con dâu cùng cá tính đừng, tiêu kiều đả kích thật là không nhỏ, mất công tiêu kiều thân thể gần đây không tồi, càng già càng dẻo dai, bằng không, bình thường lão nhân đột nhiên muốn tiếp thu như vậy sự thật, chỉ sợ đã sớm bị khí ngất xỉu đi vài lần. Có một liền sẽ có nhị, mục, triều từ không phải như vậy dễ dàng sẽ thu tay lại người, tiêu phượng loan đồng ý tiêu kiều cách nói, lúc trước, mục triều từ vị này đường đường minh phủ thánh nữ, liền cùng chính mình tại hạ giới tứ thần quốc dây dưa hồi lâu, đương nhiên, sau lại không phải mục triều từ tưởng tiếp tục dây dưa, hoàn toàn là bị diêm xoái ca gây thương tích, vô pháp trở lại thượng giới, người đâu, tưởng tình tình người đâu. Chân chính nhất một người không phải tiêu khải, mà là tưởng cần, tưởng cần đuổi tới thời điểm, đừng nói là tưởng tình tình thi thể, ngay cả tưởng tình tình lưu tại trên mặt đất kia một bãi huyết, đều sắp bị mạc gì cấp lau khô, đã chết, tưởng thâm nhiên tức giận mà nói một câu, bởi vậy, chúng ta tiêu ra chính là hoàn toàn cùng Thánh nữ đối thượng, tưởng ra tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Thánh Nư lấy tưởng ra khai đao, nàng nhưng vô lực ngăn cản. Tưởng ra người cũng mơ tưởng đem việc này tính đến tiểu thất trên đầu tới, đã, chết, tưởng cần kinh ngạc không thôi, ai giết, tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi sau khi rời khỏi, hắn đem đối tưởng thâm nhiên tâm tư đều đặt ở tưởng tình tình trên người, tưởng tình tình cũng là cái tranh đua, tu linh lại có tuệ căn, thực lực cùng hắn không sai biệt mấy, nếu là không có minh vương ra tay tương hộ, tiêu ra cũng có người có thể đem tưởng tình tình giết, chuyện này không có khả năng. Ta giết, ngươi, nghe được là ngoại tôn nữ giết, tưởng cần càng không, tin, ngươi tấn chức đến địa linh, liền tính thật sự tấn chức, ngoại tôn nữ hiện tại cũng chỉ là một cái địa linh lúc đầu tu linh giả, không có khả năng là địa linh chung kỳ tưởng tình tình đối thủ mới là, không, ta không có tấn chức, ta như cũ là người linh đỉnh, ở cái này đỉnh tạp trụ, không thể đi lên, kia, tưởng cần trên dưới đánh giá ngoại tôn nữ, ngoại tôn nữ tài tử linh đỉnh. Nàng muốn như thế nào giết tưởng tình tình, không phải tưởng cần không muốn tin tưởng, ngoại tôn nữ nói, mà là lời này quá không dễ dàng làm người tin, chúng ta người nhiều a tưởng cần không tin, tiêu phượng loan cũng không muốn giải thích, nàng làm tưởng cần nhìn một vòng, trừ bỏ nàng ở ngoài, ở đây chính là có không ít người đâu, nàng một người làm không thành, nhiều người như vậy còn giết không được một cái tưởng tình tình sao. Úc, quả nhiên, tưởng cần nghe được lời này liền tin tưởng, tính, tưởng tình tình làm như vậy sự tình, đã chết cũng coi như là xứng đáng, đây là nàng thiếu ngươi, hiện tại cũng nên trả lại ngươi, tưởng cần nhưng không quên tưởng tình tình đối ngoại cháu gái đã làm, chuyện tốt, đến nội thành nữ chỗ đó, ta đều có đúng mực, hôm nay thành nữ phái tưởng tình tình tới sự tình, ta phía trước cũng không biết, lúc sau ta cũng sẽ đương chính mình không biết, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Chỉ cần kéo dài tới minh vương rời núi, hết thảy đại công cáo thành, hành, vậy ngươi trở về đi, thành nữ vốn chính, là một cái đa nghi tính tình, tưởng thâm nhiên đối tưởng cần chính là một chút điều không khách khí, nàng phi thường minh bạch, tưởng tình tình sở dĩ có hôm nay, tưởng cần khẳng định là không thiếu xuất lực, trước kia nàng còn ở tưởng ra thời điểm, tưởng cần liền nói quá, nàng cái này nữ nhi không giống hắn, ngược lại là tưởng tình tình cái này chất nữ càng giống hắn. Mất công tiểu thất bản lĩnh đủ hảo, không có bị tưởng tình tình gây thương tích, nếu không tưởng cần cũng là gián tiếp hại tiểu thất kẻ thù, bất mãn nữ nhi làm lơ thái độ, tưởng cần chịu đựng một hơi nhìn tưởng thâm nhiên liếc mắt một cái lúc sau, bởi vì lo lắng tiêu phượng loan an toàn qua lại đuổi hắn, liền uống ly trà đãi ngộ đều không có, như vậy hảo sao, tiêu kiểu khó xử mà nhìn về phía tưởng thâm nhiên, liền hướng tưởng cần này phẩm tính. Tiêu Kiều cũng không hy vọng xa vời cùng tưởng cần làm một đôi hảo thông ra, nhưng ngày sau tiểu thất là phải gả tiến Minh Phủ, đến lúc đó, tiểu thất ở Minh Phủ vạn nhất gặp được sự tình gì, tất yếu làm tưởng cần nhiều chiếu cố vài phần mới là, cha ngươi chỉ lo yên tâm, sẽ không có việc gì. Minh Vương Phu Nhân cũng không phải là giống nhau một quốc gia quốc mẫu, còn cần bao nhiêu người duy trì, tiểu thất thân phận chỉ cần có Minh Vương một người thừa nhận liền hảo. Nếu là có người dám đối tiểu thất có đinh điểm làm trái, tiểu thất muốn bọn họ tánh mạng chính là một câu sự tình, ai cũng không dám cãi lời. Đúng là Minh Vương phu nhân có như vậy quyền lực, thánh nữ mới có thể buông một viên phi tiên, tâm, cam lạc phàm trần, một hai phải được đến vị trí này không thể. Vì thế, đối với tiêu phượng loan phải gả cho Minh Vương, về sau ở Minh Phủ sẽ có như thế nào nhật tử, tưởng thâm nhiên là một chút đều không lo lắng, tiểu thất một khi gả cho Minh Vương. Chỉ có tưởng ra ngóng trong tiểu thất nhiều chiếu cố bọn họ phần, bọn họ không cho tiểu thất kéo cẳng liền đã là vạn hạnh, tuyệt không bọn họ giúp tiểu thất khả năng, nếu là hắn còn không thừa dịp cơ hội này, nhiều bán tiểu thất mây cái hảo, chờ tiểu thất thân phận bị minh chính quá, tưởng ra đã có thể hoàn toàn mất đi cơ hội, nàng cha ruột tính tình, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết, ti tiêu kiểu hít hà một hơi, không nghĩ tới minh vương phu nhân ở minh phủ sẽ có được như vậy tuyệt đối quyền lực. Vị trí này đích xác không phải một quốc gia quốc mậu có thể so đến, Tiêu Kiều nhưng thật ra, có chút minh bạch, vì cái gì Mục Triều tử sẽ như vậy nhìn chúng Minh Vương Phu Nhân vị trí, mà nguyện ý đem thánh nữ vị trí nhường cho cháu gái, Minh Vương Phu Nhân vị trí quả thực so một quốc gia chi chủ vị trí, còn muốn hấp dẫn người, nghĩ đến Hoàng Thượng đối Tiêu ra rất nhiều kiêng kỵ cùng tính kế, Tiêu Kiều cười lạnh một chút, nếu là kỳ ra không có Tiêu ra nâng đỡ, Chỗ nào tới nhiều năm như vậy thoải mái dễ chịu hoàng đế mà khi, nhìn đến tiêu kiều tiếp thu chính mình, nói, tưởng thâm nhiên cười cười, ở minh phủ, người khác thái độ đều không quan trọng, duy nhất quan trọng cũng chỉ có minh vương một người, minh vương có thể đem lệnh bài giao cho tiểu thất, này đủ rồi thuyết minh minh vương đối tiểu thất coi trọng, hiện tại không phải tiểu thất muốn dựa vào tưởng ra, mà là tưởng ra muốn dựa vào tiểu thất, tưởng ra gì đủ gây cho sợ hãi. Rõ ràng điểm này tưởng thâm nhiên cũng không có phạm hồ đồ, liền tính nữ nhi không cần dựa vào tưởng ra, nhưng là nàng cũng không cần phải đắc tội tưởng ra, cấp nữ nhi nhiều thêm một cái phiền toái, huống chi, lại thế nào, nàng cũng là ở tưởng ra lớn lên, tưởng ra sinh nàng dưỡng nàng, vốn tưởng rằng, đời này, nàng cùng tưởng ra đều không thể lại có nửa điểm liên quan, không nghĩ tới cuối cùng nhưng thật ra nương nữ nhi quang, thành cái này tình huống. Mặc kệ thế nào, nhưng phàm là tiểu thất mang cho nàng thay đổi, nàng đều sẽ vui vẻ tiếp thu, tưởng cần trở lại minh phủ. Tưởng ra lúc sau, im bật không nhắc tới tưởng tình tình sự tình, tưởng mẫu nhìn đến tưởng cần thái độ này, liền biết được tưởng tình tình cái này phiền toái đã giải quyết, sẽ không lại cấp ngoại tôn nữ thêm phiền toái, tưởng cần không đề cập tới, mục chiều từ lại là không thể lại chờ, ở mục chiều từ xem ra, Lấy tưởng tình tình năng lực đã sớm nên kết thúc tiêu phượng loan tánh mạng, trở về phục mệnh, chính là nàng lại chậm chạp không có nhìn thấy tưởng tình tình, đem tưởng, cần cho ta gọi tới, một chiều từ chờ không đi xuống, nghe được tưởng tình tình như cũ không có trở lại minh phù, liền đem tưởng cần đưa tới, tới, thuộc hạ gặp qua thánh nữ, không biết thánh nữ tìm thuộc hạ có gì chuyện quan trọng, tưởng cần banh mặt, không có ngẩn đầu. Nghe nói ngươi vừa rồi ra quá minh phủ, đi đâu vậy? mục chiều từ ánh mắt trầm xuống, người của tiêu gia không đối phó được tưởng tình tình, chính là nếu tưởng cần vừa rồi đi tiêu gia nói, tưởng tình, tình lại lợi hại cũng không có khả năng là tưởng cần đối thủ. Hồi Thánh Nữ nói, thủ hạ đi một chuyến gia quốc đô thành, tưởng cần nửa thật nửa giả mà nói, ra quốc, là vì chuyện gì? Vì minh vương, phía trước thuộc hạ thụ mệnh với trưởng lão đi ra quốc thời điểm. Gặp được huyền hộ Pháp, trưởng lão tuy rằng không làm chúng ta lại đi tìm huyền hộ Pháp, nhưng thuộc hạ trước sau cảm thấy huyền hộ Pháp ở gia quốc, minh vương có thể hay không cũng ở gia quốc, thuộc hạ tưởng. Lập công, gia quốc, mục chiều từ nghiến răng, liền tính minh vương không xuất hiện, cũng một hai phải cùng tiêu phượng loan đãi ở cùng quốc gia, cùng tòa thành thị sao, vì cái gì minh vương phải đối nàng như thế tuyệt tình, rồi lại đối tiêu phượng loan như thế thâm tình. Nàng nhân phẩm, bộ dạng thậm chí là thiên phú, nào giống nhau không kịp tiêu phượng loan, minh vương thật quá đáng, người đã qua gia quốc, nhưng có đi tiêu gia, hoàn thành trưởng lão mệnh lệnh, không, có, tưởng cần lắc đầu, trưởng lão làm chúng ta tạm thời đừng lại đối tiêu gia động thủ, hơn nữa tiêu gia có một cái cực kỳ lợi hại cao thủ, còn giết chu chỉ chu đại môn chủ, đổi mà nói chi, phía trước bọn họ năm người đi đổ một cái tiêu kiều. Chẳng những không có thể hoàn thành nhiệm vụ giết tiêu kiều, ngược lại còn đã chết một người, hiện tại, hắn chỉ là một người, nếu là hắn đi tiêu ra nói chẳng phải là bạch bạch chịu chết, hắn lại không ngốc, sao có thể sẽ đi tiêu ra. Cái gì, chu chỉ đã chết, ta như thế nào không biết, vừa nghe chu chỉ đã chết, mục chiều từ sắc mặt đại biến, các ngươi không phải đơn nhiệm vụ thất bại sao, chúng ta không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ thất bại. Chu đại môn chủ còn chết ở tiêu gia cao thủ trong tay, chúng ta mặt khác bốn người không địch lại, lúc này mới bất lực trở về. Việc này mặt khác tam đại môn chủ cũng có thể làm chứng, nếu là thánh nữ không tin, có thể tìm bọn họ tới hỏi một chút, nói đến chuyện. Này, tưởng cần không có sợ hãi, phía trước ở ba vị trưởng lão trước mặt, đã từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trả lời một lần, tam đại môn chủ phần lớn là nghe tưởng cần một người nói, tương đương là bốn người thông cung hiện tại liền tính mục triều từ đem mặt khác tam đại môn chủ gọi tới, cũng chỉ sẽ được đến giống nhau đáp án. Thánh nữ còn có khác sự tình sao? Tưởng tình tình nhưng có trở về, tưởng cần đúng lý hợp tình, nửa điểm cũng không chuột dạ bộ dáng làm mục triều từ. nho nhỏ dao động một chút, cái này tưởng cần rốt cuộc có hay không cùng tiêu gia hợp mưu giết tưởng tình tình, lấy tưởng cần năng lực muốn giết chu chỉ là không có khả năng. Mà mặt khác tam đại môn chủ cũng không có khả năng phản bội minh phủ, cùng tưởng cần hợp lực giết chu chỉ. Nói như vậy, tưởng ra thật sự có một cái tuyệt đỉnh cao thủ, muốn thật là như thế, có thể giết chết chu chỉ người, muốn giết chết tưởng tình tình quả thực là dễ như chở bàn tay, tưởng tình tình đi ra ngoài quá, tưởng cần vẻ mặt mà kinh ngạc, nàng không phải ở minh phủ bên trong tu luyện sao, đột nhiên rời đi minh phủ, chính là có chuyện gì. Là thánh nữ phái tưởng tình tình đi chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng là mục triều từ đang hỏi tưởng cần, ai biết tưởng cần miệng một chương, trái lại ném cho mục triều từ một đống lớn vấn đề, là mục triều từ không thắng này ghét, nơi này đã không chuyện của ngươi, đi xuống, tưởng cần hiểu rõ cười, ôm quyền cáo lui, là thuộc hạ cáo lui, thánh nữ, ba vị trưởng lão tìm ngài, tưởng cần mới xoay người phải rời khỏi, một cái nô tỳ cảnh tượng vội vàng tới rồi. Tỏ vẻ ba vị trưởng lão muốn gặp Mục Triều Từ, nhất định là vì tiêu phượng loan sự tình, Mục Triều Từ nói thầm một câu, vừa lúc vào tưởng cần lỗ tai, được rồi, ta lập tức đi, Mục Triều Từ phải rời khỏi, tưởng cần vội vàng thối lui đến một bên, làm Mục Triều Từ đi trước, nhìn Mục Triều Từ hành như gió bối cảnh, tưởng cần ánh mắt lóe. Lué. lué, không có hồi tưởng ra mà là âm thầm đuổi kịp Mục Triều Từ, muốn dọ thám biết ba vị trưởng lão tìm Mục Triều Từ. Rốt cuộc là ở mưu hoa cái gì, chỉ là Minh Phủ bên trong đề phòng nghiêm ngặt, phía trước lộ, tưởng cần cùng đến còn tính thuận lợi, tới rồi ba vị trưởng lão chỗ khi, hắn liền trực tiếp bị người cấp ngăn cản xuống dưới, ta phía trước ở gia quốc nhìn thấy huyền hộ Pháp, suy đoán Minh Vương có lẽ đã hiện thế, ta muốn đem việc này bẩm báo ba vị trưởng lão, lại, cùng ba vị trưởng lão hảo hảo thương lượng một phen, tưởng cần một dọn ra này bộ nói từ. Thủ vệ sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tưởng cần vào cửa, tưởng cần vì tiêu phượng loan làm sự tình, tiêu phượng loan hiện tại cũng không biết, tiêu phượng loan nhìn phong cảnh vô hạn kỳ bách khánh chỉ là nhướng nhướng chân mày, hiện tại ngươi đã là gia quốc hoàng đế, như thế Hu tôn hàng quý, không sợ mất thân phận, nàng còn tưởng rằng, chờ kỳ bách khánh lên làm gia quốc hoàng đế, sẽ, vội vã cùng nàng phủ sạch quan hệ, miễn cho bị người hiểu được hắn thông đồng người ngoài. Hợp mưu tính kế lão hoàng đế ngôi vị hoàng đế đâu, tiêu cô nương đây là nói chi vậy, chấm hôm nay cô ý tới tiêu gia, chính là vì cảm tạ tiêu cô nương, chấm biết, tiêu cô nương chưa chắc kém mấy thứ này, nhưng này cũng coi như là chấm một phen tâm ý, ký Bách Khánh làm trong cung người dọn không ít thứ tốt tới tiêu gia, ký Bách Khánh chính là tận mắt nhìn thấy đến lúc trước diệp thuần, rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ vật tới tiêu gia. Chính mình đưa này đó bất quá là kia một ngày chín châu mất sợi lông thôi, nhưng chỉ có kỳ bách khánh chính mình biết, hắn đưa mấy thứ này đưa được đến đế có bao nhiêu thịt đau, chính là luyến tiếc hài tử bộ không lang, mấy thứ này là tất yếu, có việc, tiên lễ hậu binh tiết tấu sao, ha ha, à. kỳ bách khánh xấu hổ mà cười cười, mục đích của chính mình bị người nhìn thấu, kỳ bách khánh có chút xấu hổ mà không biết muốn nói gì. Mới hảo, tiêu cô nương thật là sảng khoái nhanh nhẹn, ở tiêu cô nương trước mặt, chấm cũng không dám xử cái gì tâm nhãn, có nói cái gì liền nói thẳng, nghe nói trước đó không lâu, nhà đấu giá đánh ra một viên giá trên trời tu linh đan, mà kia viên tu linh đan tự hồ xuất từ với tiêu cô nương tay, thẳng đến lúc này, ở kỳ Bách Khánh mới biết được cố gia cùng tống ra ở tiêu phượng loan trong tay, rốt cuộc được đến nhiều ít tiện nghi, sách, tin tức chuyển đến thật là nhanh. A, tiêu phượng loan biến tướng thừa nhận kia viên tu linh đan thật là chính mình, bởi vì tam viện gặp gỡ mới kết thúc, cho nên tam viện học tập cũng kỳ rời đi, ở gia quốc đô thành nhiều đãi mấy ngày, may mắn tham gia trận này đấu giá hội. Trước mặt mọi người người nhìn đến kia viên tu linh đan khi, đều xôi trào, mấy tranh chấp đoạt, lúc này mới đánh ra một cái giá trên trời, chỉ là đương phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người biết, này viên tu linh đan là tiêu. Phượng Loan bán ra, hai viện thư viện đệ tử sắc mặt liền cực kỳ đẹp, đặc biệt là cực nam thư viện Minh Ngọc Khê sắc mặt mới là nhất tuyệt không thể tả. Ngày đó tam viện gặp gỡ, tiêu Phượng Loan ở độc bá thể bác tri thuật cùng linh lực quán quân lúc sau, đệ tam chàng y thuật liền xuống sân khấu, không có lên đài. Này đối kia một ngày lấy được không tồi thành tích Minh Ngọc Khê tới nói, quả thực là đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Minh Ngọc Khê càng là từng lời thề son. Thật mà đối những người khác nói, trên đời này nào có như vậy toàn tài, tiêu phượng loan sở dĩ không tiếp tục tham gia, không phải bởi vì tiêu phượng loan cũng có thể độc bá lần này đệ nhất danh, mà là tiêu phượng loan kỹ ngân tại đây, là một cái mặc tề thư viện đệ tử, tiêu phượng loan có thể toàn thể bác chi thuật cùng linh lực đã phi thường ghê gớm, tiêu phượng loan sẽ ở đệ tam chẳng biết khó mà lui. đây mới là người thông minh cách làm, chính là này viên tu linh đan suất. Hiện, tương đương là quang Minh Ngọc Khê 108 cái đại cái tát, thẳng đến đem Minh Ngọc Khê mặt đều chiều sưng lên, y thuật không tốt, nếu là tiêu phượng loan y thuật thật sự không tốt, đối mặt kia viên tu linh đan thời điểm, Minh Ngọc Khê làm gì muốn thêm như vậy nhiều lần giới, vì cố y phủng tiêu phượng loan, chê cười, vốn dĩ, Minh Ngọc Khê còn cái chảy cái cối, liền tính này viên đan dược là tiêu phượng loan, cũng hoàn toàn không đại biểu là tiêu phượng loan chính. Mình luyện, chỉ không chừng là tiêu phượng loan từ ai chỗ đó được đến đâu, nhưng là đương cố bình sinh lấy ra vài viên bị đoạt điên tu linh đan, hơn nữa cho thấy đều là tiêu phượng loan cho hắn, chẳng những hắn có, tống ra cũng có khi, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu không phải chính mình luyện, tiêu phượng loan như vậy khả năng hào phóng như vậy, chẳng những cho cố bình sinh, trả lại cho tống ra, hơn nữa, tiêu phượng loan đối ngoại nhân đều đã hào phóng như vậy, đối tiêu. Gia người một nhà không có khả năng bùn xỉn a như vậy bấm tay tính toán, tiêu phượng loan trong tay loại này, cấp phẩm tu linh đan số lượng tuyệt đối không phải ít với ngàn trái, trên đời lại người giàu có người, không phải chính mình luyện, cũng không có khả năng mua nhiều như vậy cực phẩm tu linh đan, lúc này, tất cả mọi người trầm mặc, tiêu gia đã sớm đã không còn là trước đây cái kia có thể nhận người dẫm, thanh danh tiệm lạc xuống dốc gia tộc, chỉ phượng trở về, hiện tại. Tiêu gia đã sớm đã một bước lên trời, trở thành bay lượn thiên tích tưởng long mới bị nhi tử cùng người ngoài cùng nhau tễ hạ hoàng đế vị trí Thái Thượng Hoàng, vừa nghe đến tin tức này, trực tiếp phun ra một ngụm trong lòng lão huyết, lâm vào vượng mê, thật vất vả mới bị các ngự y cấp cứu tỉnh, Thái Thượng Hoàng hối hận không thôi, hối hận chính mình không nên không nghe tiên đề nói, chỉ cần tiêu gia còn nữ, hắn hẳn là không tử thủ đoạn đem tiêu gia chi nữ dưỡng tại bên người. Làm tiêu gia chi nữ tử nhỏ cùng chính mình nhi tử bồi dưỡng cảng tình, mà không phải mặc kệ hết thảy, đang xem đến tiêu gia chi nữ lộ ra giá trị lúc sau, mới làm nhi tử đi cầu thú, trên đời nữ tử nhiều như vậy, hơn nữa mỗi người đều tính tình như nước, ôn nhu đến không được, nghe theo người nhà an bài, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, cái này tiêu phượng loan sẽ như thế bất đồng, nhưng dám cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn cùng tiên đế di chiếu, nếu là đem tiêu phượng loan cười tiến. Hoàng thất, chỉ bằng này một loại tu linh đan, hoàng thất tương đương là nganh vào một con kim phượng hoàng A, tiên đế từng vì hắn, vì hoàng thất an bài hảo một cái hoạn lộ thanh thang, cuối cùng đều bị hắn làm hỏng, chính mình còn rơi vào như thế kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn thái thượng hoàng không biết là hận chính mình hảo, vẫn là hận ký bách nhiên đứa con trai này hảo, nếu không phải ký bách nhiên lúc trước cùng Nguyễn Hàm Mai về điểm này xấu xa việc, hoàng thất. Cùng tiêu phượng loan quan hệ lại sao lại nhào đến như thế không thể vãn hồi, bất quá nghi đến đã thành thân nghênh hồi tam hoàng tử phi nhi tử kỳ bách nhiên, hiện tại quá nhật tử, thái thượng hoàng tâm lý mới cân bằng một ít, nghi đến cái kia nữ tử chết mà sống lại, cùng với kỳ bách nhiên tựa như gặp quỷ giống nhau biểu tình, thái thượng hoàng biết từ lúc bắt đầu, bọn họ liền thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại, có thể làm người chết biến sống, trên đời này trừ bỏ tiêu. Phượng Loan còn có mấy người có như vậy bản lĩnh, nữ nhân kia sống lại, chẳng những kỳ bách nhiên xui xẻo, nguyên gia từng ở tống thừa hoàn cùng kỳ bách nhiên trên người được đến qua chỗ tốt, chẳng những toàn bộ phun ra, hơn nữa vẫn là liền bổn mang tức. Như vậy một nháo, bổn muốn quật khởi nguyên gia còn chưa nở rộ ra như, tinh mang quang mang cũng đã ngã xuống, biến mất ở vốn là đầy sao điểm suyết màn trời phía trên, nói đi, tới mục đích, không đi quản hoàng thất những. Người khác tình huống hiện tại, tiêu phượng loan chỉ là nhìn tân đế, vì tu linh đan, tân đế ra mặt dày, không khách khí mà nói một câu, ra một cái tiêu ra, hắn là ngăn không được, cũng không dám cản trở, nhưng nếu là lại làm cố ra cùng tống ra lớn mạnh, hoàng thất lại dừng bước không trước, liền tính hôm nay hắn vẫn là hoàng thượng, biết rõ nào biết ra quốc hoàng thất sẽ không sửa họ, tin tiêu ra. Đã là vạn bất đắc dĩ, nhưng tiêu gia như vậy ví dụ, tân đế rốt cuộc là, không muốn nhiều tiếp thu, hắn có thể xem ở cố gia, tống gia cùng tiêu phượng loan giao hảo quan hệ thượng, lễ đãi cố gia cùng tống gia vài phần, nhưng là cố gia cùng tống gia nếu là, tưởng bò đến hoàng thất trên đầu đó là trăm triệu không thể, cùng với trong cậy vào tống gia cùng cố gia vẫn luôn bảo trì một viên thần tử trung tâm, hắn thả rằng tin tưởng người một nhà. Chỉ có chính mình cường đại mới có thể đè nền xuống người khác, kỳ bách nhiên cùng hắn hoàng tử phi thế, nào, tiêu phượng loan uống một ngụm trà, tự nhiên minh bạch tân để ý tứ, nàng nếu thành minh vương phu nhân, cố ra cùng tống ra chỗ dựa chính là minh vương, này so với lúc trước đỗ ra còn muốn tàn nhẫn, tân đế lo lắng không phải không có đạo lý, tiêu cô nương yên tâm, hết thải hảo thật sự, hoàng huynh đối vị kia hoàng tử phi cực kỳ quen thuộc. Tất cả mọi người đều là người quen, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, hà có bất hảo đạo lý, nói đến chuyện này, tân đế trên mặt lại, là một trận kinh sợ chi sắc, vì có thể cưới được tiêu phượng loan, tam hoàng huynh rõ ràng đã đem Nguyễn Hàm Mai giết chết, Nguyễn Hàm Mai như thế nào lại chết mà sống lại, lại còn có thay đổi một khuôn mặt, nếu không phải Nguyễn Hàm Mai chính mình thừa nhận, ai có thể tưởng được đến, tiêu gia mới nhận dưỡng nữ đúng là Nguyễn Hàm Mai. Khởi từ hồi sinh chi thuật, đây là nhân loại có thể làm được đến sự tình sao, cũng là vì biết chính mình bị tiêu ra tính kế cưới hồi hoàng tử. Phi lại là đã chết đi Nguyễn Hàm Mai, kỳ bách nhiên cũng bị sợ hãi, hiện tại toàn bộ tam hoàng tử phủ đều từ Nguyễn Hàm Mai một người cầm giữ, kỳ bách nhiên liền tính là lại sợ hãi, cũng chỉ có thể cùng hắn cái này tân hôn thê tử đem nhật tử quá đi xuống. Được rồi, nhìn đến tân đế vẻ mặt nhìn thấy quỷ hoàng sợ hoàng sợ chi sắc. Tiêu phượng loan cười, sợ sẽ hảo, sợ sẽ sẽ không lại đến chọc bọn hắn tiêu ra, ngươi để yêu cầu không phải là không thể, nhưng là trên đời này, chưa từng có miễn phí cơm chưa, tống ra cùng cố ra có thể từ nàng trong tay bắt được đồ vật, kia cũng là vì này hai nhà từng ở tiêu ra nhất thời điểm khó khăn, đứng ở tiêu ra bên này, tống, cố hai nhà đối tiêu ra có tình phân, cho nên nàng mới nguyện ý đem chính mình đồ vật lấy ra tới cấp tống, cố hai nhà. Đến nỗi hoàng thất, chưa nói có thủ oán liền tính là không làm thất vọng tân đế, tiêu phượng loan chưa từng có quên quá, nàng sơ hồi tiêu gia khi, tiêu gia quận Bách, cùng với tiêu kiều kia một thân thương cùng một thân độc, nếu không phải vì bảo vệ gia quốc danh giới, tiêu gia đến nỗi như thế người lớn điêu tàn sao, thật tính lên, tiêu gia cùng hoàng thất chi gian trướng thật là có chút tính không rõ ràng lắm, hoàng thất thiếu tiêu gia nhưng không ngừng một chút, là là là, cái này chấm biết. Tân đế liên tục lắc đầu, có thể từ tiêu phượng loan, trong tay bắt được cực phẩm tu linh đan đã là phi thường không dễ dàng, hắn chưa từng có nghĩ. Tới tiêu phượng loan có thể miễn phí đưa tặng, hoàng thất đến lượng có thể nhiều, giới cũng có thể Mỹ, nhưng thứ tốt chính là thứ tốt, giới lại Mỹ cũng không có khả năng thấp đến chỗ nào đi. Ngươi muốn, chính mình mang hảo bạc tới tìm ta tổ phụ, ta đã đem tu linh đan cho ta tổ phụ, hắn chỗ đo có không ít đa tạ tiêu cô nương, tân đế đứng dậy, hướng tiêu phượng loan được rồi một cái tất cung tất kính đại lễ, mục đích đạt thành, tân đế cũng biết bọn họ kỳ ra người cũng, không thảo tiêu ra người hỉ, vẫn chưa dám ở lâu, trực tiếp rời đi, hoàng thượng, phía trước hình như là tam vương phi cố kiệu, xe ngựa được rồi một nửa, có thể là bị người ngăn đón, cho nên rừng rừng, tiếp theo tân đế liền nghe thế câu nói, đây là chỗ nào? Nguyên Hàm Mai như thế nào lại ở chỗ này, hồi hoàng thượng nói, đây là tống ra cửa cái kia trên đường lớn, tam vương phi đi rồi, công công đối mắt chừng, tam vương phi đây là có ý tứ gì, ở tống ra cửa ngừng trong, chốc lát, liền như vậy đi rồi, ha ha, tân đế cười lạnh một chút, nhân tính xưa nay đã như vậy, được đến cũng không biết quý trọng, chờ đến mất đi mời hối tiếc không kịp, đối với kỳ bách nhiên. Nguyên hàm mai cùng với tống thừa hoàn một đoạn này tình tay ba, tân đế đảo cũng nghe nói qua, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, kỳ bách nhiên vận khí thật là không tồi, thế nhưng có thể có tống thừa hoàn tốt như vậy bằng hữu, bị đeo nón xanh còn làm theo tại bên người giúp đỡ, cũng là, nguyên hàm mai nữ nhân này tham dục quá lớn, rõ ràng bên người có một cái vô giá có tình lang, cố tình nay tần mai sở mà lựa chọn kỳ bách nhiên. Đương nhiên, tân đế cũng chỉ là đem việc này trở thành chê cười giống nhau đôi đãi, chạy nhanh hồi cung đi, là, hoàng thượng, tân đế thực mau về tới trong cung, mà cố ý từ tống ra trải qua Nguyễn Hàm Mai, tâm tình lại thật lâu không thể bình phục, nghĩ đến cái kia vẫn luôn đi theo tống thừa hoàn bên người nữ tử, Nguyễn Hàm Mai, liền thống khổ vô cùng, chính là tại rất sớm trước kia, nàng cũng đã không có lựa chọn đường sống, nàng đời này hạnh phúc là bị chính mình cấp hủy. Là bị kỳ bách nhiên cấp hủy, cũng là bị nguyên gia cấp hủy, cho nên, nàng đời này chú định không có khả năng sung sướng, không có khả năng hạnh phúc, nhưng phàm là thực xin lỗi nàng người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, nàng không thể sung sướng, này đó hại quá nàng người cũng mơ tưởng sung sướng, hiện tại nàng không phải một cái người sống, mà là một cái vì báo thù lẻ loi đi trước hoạt tử nhân, kỳ bách nhiên hoàn toàn bị nguyên hàm mai quản ở. Nguyên gia ở tiêu phượng loan trước mặt trước nay liền nhảy đát không đứng dậy, phía trước đỗ ra nhào đến hung, chứ bỏ bởi vì tiêu gia người lớn điêu tàn ở ngoài, cũng là khinh tiêu gia không người, mà đỗ ra lại có một cái một tranh cửu ngụ trí tôn cháu ngoại. Hiện giờ, tân đề đã đăng cơ, chẳng sợ tân đế sắc phong, cấp kỳ bách nhiên một cái tam vương gia. Làm làm, đáng tiếc chính là, kỳ bách nhiên trừ bỏ vớt đến một cái tam vương gia danh hiệu. Cũng không nửa điểm thực quyền, đời này đều không thể lại xoay người, khi bách nhiên biến thành cái dạng này, đỗ ra liền ít đi một phần duy trì. Ngay cả tân đế đều đối tiêu phượng loan cung kính có dai, kẻ hèn một cái đỗ ra lấy cái gì cùng tiêu phượng loan, cùng tiêu ra đấu, cơ hồ còn chưa chờ tiêu phượng loan ra tay, đỗ ra liền trở nên thành thật lên, không dám lại ở tiêu ra người. Trước mặt làm càn càn rỡ, đến nỗi đỗ phi chết. Đỗ ra càng là không dám lại so đo, liền liền tuyết huyễn chết. Đỗ ra người giống như là được lựa chọn tính mất trí nhớ tổng hợp chứng giống nhau, mỗi người đều không nhớ rõ. Hiện tại đỗ ra người nhìn thấy người của tiêu gia, chỉ có một phản ứng, đó chính là thấp đầu đường vòng đi. Diệp thuần dẫn người đi tiêu gia cầu hôn, toàn bộ đô thành người còn có ai không biết. Đỗ ra tuy nói dựa thượng minh phủ trưởng lão, chính là kia. Một ngày đỗ thiên lại không có tư cách cùng minh phủ trưởng lão gặp mặt, tiêu phượng loan liền không giống nhau, tiêu phượng loan chẳng những gặp qua minh phủ tối cao tầng nhân vật minh vương, còn cùng minh vương có hôn ước, về sau ngay cả toàn bộ minh phủ đều sẽ là tiêu phượng loan nhi tử, đỗ ra muốn dựa vào minh phủ khí dễ tiêu phượng loan, này không phải tự tìm tử lộ sao, chính là nhìn đến nổi bật một ngày so một ngày thịnh tiêu ra, mà đỗ ra còn lại là giống từng con. Có thể kẹp chặt cái đuôi trốn chuột chạy qua đường giống nhau, đỗ ra người liền tính tránh người của tiêu gia, chính là trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có đỗ ra người chính mình trong lòng minh bạch. Lão gia, ngươi nghe nói không có, thánh nữ đi theo ba vị trưởng lão cùng nhau rời đi minh phủ, ngươi nói bọn họ đi đâu vậy? Minh phủ trung thu được tin tức tưởng mẫu vẻ mặt kinh sắc, minh phủ bên trong hiện tại quan trọng nhất bốn cái đại nhân vật cùng nhau. Rời đi Minh Phủ, đây là trước kia chưa từng có quá sự tình a, cái gì, thánh nữ cùng ba vị trưởng lão cùng nhau rời đi, gì đó sự tình, bọn họ đã đi bao lâu rồi, tưởng cần sắc mặt đại biến, có làm bốn người này đồng thời xuất động, ở tưởng cần xem ra chỉ có hai người, một cái tự nhiên chính là Minh Vương, còn có một cái chính là chính mình ngoại tôn nữ, tướng công, người suy nghĩ cũng chính là ta chính lo lắng. Bọn họ vạn nhất thật sự phải đối ngoại tôn nữ động thù, kia. Nhưng làm sao bây giờ, đối phó minh phủ chung những người khác, ngoại tôn nữ cùng người của tiêu gia còn miễn cưỡng có thể, nhưng phải đối phó ba vị trưởng lão cùng thánh nữ, vậy trăm triệu không thể. Không nói thánh nữ, vẫn luôn không thể không phá địa linh đỉnh tấn chức đến thiên linh, chính là ba vị trưởng lão mỗi người đều là thiên linh lão quái vật tu linh giả a, Đừng nói là ba vị trưởng lão đều xuất hiện trận. Chỉ cần phái ra một vị trưởng lão, lấy trưởng lão thiên, linh thực lực, liền có thể đem tiêu ra sang thành bình địa, tướng công, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, ngoại tôn nữ lúc này sợ muốn giữ nhiều lành ít, ngoại tôn nữ một khi đã chết, tưởng ra tương lai cũng liền hủy, chính là liền tính tưởng ra nguyện ý ở ngay lúc này đứng ra, giúp đỡ ngoại tôn nữ, nhưng cũng là thực lực không đủ, chỉ chờ hủy diệt, ở tưởng mẫu xem ra. Hiện tại bọn họ vô luận làm ra xử cái dạng gì lựa chọn, đều là sai, tưởng ra đã lâm vào lưỡng nan chi, cảnh, đừng nóng vội, lần này có lẽ là chúng ta tưởng ra cơ hội, tưởng cần tay cầm thành nắm tay, Minh Vương chính là ở gia quốc, xem Minh Vương bộ dáng, nếu là ba vị trưởng lão dám đối với ngoại tôn nữ ra tay nói, Minh Vương nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, có Minh Vương đối phó ba vị trưởng lão. Chúng ta đại nhưng không cần lo lắng, ba vị trưởng lão cùng thánh nữ vừa ly khai, toàn bộ minh phủ tương đương chủ vị người bỏ không, minh phủ bị ba vị trưởng lão, không chế nhiều năm như vậy, nghĩ ra giống chu chỉ người như vậy, khẳng định không ngừng một cái, thừa dịp lần này cơ hội, ở không có minh vương, hộ pháp cùng ba vị trưởng giả cùng với thánh nữ áp chế, bọn họ mấy cái đại môn chủ liền có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Mười đại môn chủ đã chết một cái chu chỉ, nói cách khác từ mười biến thành chín. Hắn hơn nữa lần trước còn sống tam đại môn chủ, chín tồn tại đại môn chủ bên trong, hắn đã có ba vị đồng minh, chỉ cần bọn họ bốn. Người hợp tác, tưởng ở ngay lúc này giúp minh vương đoạt lại minh phủ, thời cơ thật sự là lại thích hợp bất quá, như vậy có thể được không? Tưởng mẫu lo lắng hỏi, có hành, tự nhiên là vạn sự đại cát, vạn nhất không được, vấn đề có thể to lắm. Ta khác không lo lắng, nhị thúc hắn, tưởng mẫu trong miệng nhị thúc không phải người khác, đúng là tưởng tình tình thân cha, tưởng tình tình cha kêu tưởng hoài dân, ngày thường hắn chưa chắc có bao nhiêu để ý tưởng tình tình cái này. Nữ nhi, rốt cuộc ở hắn xem ra nhi tử so nữ nhi đáng giá nhiều, nhi tử là có thể lưu tại trong nhà, thề hắn nối dõi tông đường, thề hắn đem gia tộc lớn mạnh bảo bối, nữ nhi là sớm hay muộn phải gà đi ra ngoài, bắt đi ra ngoài thủy. Chính là, tưởng tình tình bởi vì thường xuyên đi theo tưởng cần bên người, tu vi càng ngày càng cao, hiện tại đều đuổi theo tưởng cần, tưởng hoài dân liền bắt đầu coi trọng khởi tưởng tình tình cái này nữ nhi, chẳng sợ tưởng tình tình cũng không, phải tưởng cần giết chết, nhưng tưởng cần là biết tưởng tình tình chết, bởi vậy, không đơn thuần chỉ là là Minh Phủ có tình huống, ngay cả bọn họ một cái nho nhỏ tưởng ra cũng có không ít vấn đề, ở tưởng ra cũng không phải tất cả mọi người vô điều kiện mà phục tùng tưởng cần nói. nếu là ai ở ngay lúc này hướng tưởng cần phía sau lưng thọc một cây đao tử kia đã có thể thật sự muốn tưởng cần mệnh. ha ha a tưởng cần cười lạnh không thôi. ngươi có cái này lo lắng như vậy ta chỉ có thể nói tưởng tình tình bị chết thật tốt. toàn bộ tưởng ra cũng chỉ có tưởng tình tình thiên phú cao vận khí tốt, linh lực cấp bậc có thể cùng hắn giống nhau. Nếu tưởng ra thật sự nổi lên nội đấu, phản hắn người tất sẽ lấy tưởng linh linh cầm đầu, hiện tại tưởng linh linh đã chết, tưởng ra những người khác không như vậy đại đầu, tự nhiên là không dám mang như vậy đại mũ, liền tính tưởng ra thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không cần lo lắng, hoàn toàn có thể khống chế được trụ, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ duy trì ngươi, tưởng mẫu bắt lấy tưởng cần tay, hảo, tưởng cần cao hứng lại kích động mà vỗ vỗ lão thê bả vai. Dựa theo kế hoạch đi trước tìm mặt khác ba cái đại môn chủ, này ba cái đại môn chủ vốn chính là tâm hướng về minh vương người, đã biết ba vị trưởng lão tâm tư hơn nữa lại gặp qua minh vương lúc sau, bọn họ ba người như thế nào sẽ không đồng ý tưởng cần nói, bốn người thực mau liên thủ không chế, minh phủ trong vòng tình thế, tiêu kiều, ngươi lăn ra đây cho ta, tiêu gia đang ở tu luyện đám người vừa nghe đến cái này kêu huyên náo thanh âm. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó toàn phục hồi tinh thần lại, chỗ nào chạy tới ngốc bức, cốt lão trợn trắng mắt, đừng nói là ở gia quốc, liền tính là ở mặt khác hai nước, tiêu gia đều là người gặp người sợ một bá vương, tiêu gia không đi khi dễ người cung đã không tồi, chỗ nào còn dung người khi dễ đến trên đầu tới, hiện tại có, người thế nhưng tới cửa tới chủ động đá quán, cốt lão không cảm thấy hiếm lạ. Chỉ cảm thấy đối phương quá xuẩn, tìm chết tới, sẽ tự có người đi quản, tiêu phượng loan thực mau liền bình tĩnh lại, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, liền tính thật sự tồn tại như vậy kỳ ba cũng không có gì kỳ quái, bất quá nghe vừa rồi thanh âm, ta như thế nào cảm thấy có điểm quen tai a? tiêu phượng loan đào đào chính mình lỗ tai, cảm thấy thật là hiếm lạ, người quen, cốt lão vui vẻ. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt, rốt cuộc là vị nào lão người quen tới, nghe thanh âm này tất là tới các ngươi người của tiêu gia đánh nhau, dám ở lúc này tới tìm tiêu gia phiền toái, đó là dũng sĩ si chung dũng sĩ, ngốc bức chung ngốc bức, nhìn đến tiêu gia gia tới chỉ là một cái bình thường thị vệ, đỗ thiên mặt đen hắc, hắn nái đỗ gia gia chủ, tiêu gia cũng dám dùng một cái thị vệ tới chết hắn mặt, nếu chạy ra chịu chết, vậy đừng trách ta không khách khí, hắn đánh không lại. Tiêu kiều, đánh không lại tiêu Việt, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái nho nhỏ thị vệ sao, làm người linh lúc đầu tu linh giả, đỗ thiên không hề có đem tiêu ra thị vệ để vào mắt, chuẩn bị một kích bị mất mạng, tới cái mở đầu hồng, càng làm cho tiêu ra biết hắn lợi hại, biết đỗ ra lợi hại, hôm nay đỗ ra tiến đến, không đem tiêu ra diệt môn, tuyệt không bỏ qua, đa tạ đỗ ra gia, gia chủ chỉ giáo. Tiêu ra thị vệ mị mị con ngươi, dùng thuần linh lực cùng Đỗ Thiên đối trưởng. Đỗ Thiên cho rằng bằng chính mình một trường, có thể trực tiếp làm cái này thị vệ huyết bắn đương trường. Không thành tưởng, một cổ so với hắn càng hùng hồn linh lực công tới, Đỗ Thiên chẳng những không có làm cái này thị vệ đương trường bị mất mạng, ngược lại là hắn thực lực không địch lại, thân mình bị bắn ngược bay đi ra ngoài. Cha, Đỗ Lam Sơn cả kinh, vội vàng đem tiếp được Đỗ Thiên bay lên thân mình, đem Đỗ Thiên tiếp được. Khủ khủ, đỗ thiên mặt một bạch, miễn cưỡng, đem cổ họng kia đã tràn ra tới huyết cấp cường nuốt trở vào, khó trách tiêu gia thái độ một ngày so một ngày cuồng vọng, này chỉ là tiêu gia một cái nô tài, này linh lực thế nhưng đã ở hắn cái này đỗ ra gia, gia chủ phía trên, nếu là tiêu gia gia nô thực lực, mỗi người đều như thế biến thái, tất cả đều áp đảo hắn phía trên, như vậy tiêu gia thực lực thật là cường đại đến khủng bố, may mắn lần này sự tình. Đỗ ra sau lưng có ba vị trưởng lão cùng thánh nữ chống lưng, nếu không, đối thượng như thế cường hán tiêu ra, đỗ ra chỉ có đường chết một cái, cha, ngươi không sao chứ, đỗ lam sơn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hồi ý, cha, nhất định phải như thế sao, minh phủ ba vị trưởng lão cùng thánh nữ, êm đẹp như thế nào sẽ tìm tới bọn họ đỗ ra, Huống chi, tiêu phượng loan sau lưng chính là đứng một cái minh vương. Tưởng tượng đến một năm trước còn hoàn toàn chịu chính mình trêu đùa, xem nhẹ nữ tử, hiện giờ đã cùng cao cao tại thượng, viễn siêu hoàng. Thất Minh Vương có hôn ước, Đỗ Lam Sơn hối hận, nhưng cũng biết nói lúc trước hắn đại ca bị chết thật không oan, cùng Minh Vương phu nhân là địch, chỉ kêu các ngươi chết một người, đã là đối với các ngươi khoan hồng độ lượng, đó là làm ngươi chết cả nhà, lại có gì người có biện pháp thoát được quá. Đỗ Lam Sơn đối phụ thân cách làm cũng không tán đồng. Có lẽ đã từng hắn cũng nghĩ tới muốn báo thù, thế chính mình cùng đã chết đại ca tìm tiêu gia phiền toái, ra một nguồn ác khí. Chính là theo thời gian trôi qua, nhìn đến tiêu gia đã sớm đã bay lên, đến một cái đỗ gia vô pháp câu đến độ cao, đỗ Lam Sơn cũng đã không hề có ý nghĩ như vậy. Vừa rồi, đỗ Lam Sơn lại nhìn đến tiêu gia một cái nho nhỏ thị vệ đều đã kết linh đan, tấn chức đến người linh, đánh thắng được người một nhà linh lúc đầu phụ thân, lúc này. Đỗ Lam Sơn đối tiêu ra càng là không hề ý tưởng, chỉ nghĩ trốn đến rất xa, cầm miệng, đỗ thiên một trương mặt già đỏ lên không thôi, hắn bị tiêu, ra một cái cầu nô tải đánh đến thẳng như vậy, hôm nay nếu là bãi tìm không trở lại, đừng nói là ở tiêu ra, liền tính là trở lại đỗ ra, tộc nhân lại nên như thế nào đối đãi hắn cái này ra chủ, cha, các ngươi tìm bất quá người của tiêu ra, đỗ Lam Sơn lôi kéo đỗ thiên không chịu buông tay. Trước kia giết hắn đại ca còn muốn lao tiêu phượng loan ra tay, chính là liền tình huống hiện tại xem ra, liền tính là tưởng lấy hắn cha tánh mạng, tiêu gia chỉ cần tùy tiện phái một cái, thị vệ ra tới là đủ rồi, đổi mà nói chi, chỉ sợ tiêu Việt mang năm cái thị vệ, là có thể đem toàn bộ đỗ gia san thành bình địa, ở như vậy tình huống dưới, đỗ gia còn muốn cùng tiêu gia cứng đối cứng, kia không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, tự tìm tử lộ. Đỗ Thiên đương nhiên nghe hiểu nhi tử ám chỉ, hắn liền Tiêu Gia nô tài đều đánh không lại, càng miễn bàn có thể đánh thắng được Tiêu Việt cùng Tiêu Kiều, nghĩ đến đã từng Tiêu Việt cũng chỉ là so với chính mình lợi, hại một chút, mà hiện giờ cũng đã là sâu không lường được, Đỗ Thiên liền phẫn hận không thôi, bất bình với Tiêu Gia vì sao có tốt như vậy vận khí, có thể gặp được nhiều như vậy chuyện tốt, nếu gặp gỡ này đó chuyện tốt người là Đỗ Gia nói. Đỗ ra chỉ biết so hiện tại tiêu ra lợi hại hơn, nguyên thượng, đỗ thiên ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận tanh phong tập quá, thổi chúng người không mở ra được đôi mắt, một đạo bạch quang hiện lên, đâm vào làm người, bắt tay chắn trước mắt, nguyên thượng, đỗ Lam sơn cả kinh, cha, nguyên thượng chính là nguyên thượng chính là tuyết huyễn trưởng bối, nguyên thượng mới là đỗ ra chân chính bảo hộ thần thú. Nhiều năm tới nay, trừ bỏ tuyết huyễn, nguyên thượng cũng không dễ dàng kỳ người, đừng nói là người ngoài, liền tính là Đỗ Lam Sơn cái này đỗ ra đệ tử, tộc trưởng nhi tử cũng chỉ là nghe nói qua nguyên thượng tồn tại, mà không có gặp qua nguyên thượng, yên tâm, đây là ngươi tổ phụ. Đáp ứng, Đỗ thiên cười lạnh một chút, nguyên thượng cũng không phải là tuyết huyễn, nếu hắn đánh không lại người của tiêu gia, hắn liền đem nguyên thượng thỉnh ra tới, hủy diệt toàn bộ tiêu gia. Chính là tiêu phượng loan trong tay cũng có thần thú, lại còn có có hai chỉ, nguyên thượng đối thượng tiêu phượng loan trong tay hai chỉ thú vật, có thể thắng được sao, trước kia không được, chính là hiện tại được rồi, ngươi chớ có xem thường đỗ ra bảo hộ thần nguyên, thượng, đỗ thiên đáy mắt lộ ra ác ý ý cười, có nguyên thượng ở, hắn không có sợ hãi, cái gì đều không cần lo lắng cùng sợ hãi, hắn căn bản là không chuẩn bị chính mình tự mình ra tay. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tiêu gia nô tài thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, chỉ nhất chiêu, khiến cho hắn ra lớn như vậy xấu, lui ra, cảm giác được nguy hiểm, tiêu gia chủ tử tất cả đều đứng dậy, nhìn gió tuyết huyên lớn lên càng giống bạch nương nương nguyên thượng, tiêu phượng loan, nheo lại đôi mắt, tiêu kiểu cùng tiêu Việt sắc mặt khó coi cực kỳ, này xà tu linh thế nhưng đã tấn trực đến thiên linh, khó trách đỗ thiên thái độ sẽ như thế cản rỡ. Nghĩ đến chính mình sơ tấn chức đến địa linh thời gian đều không lâu, bọn họ muốn như thế nào đối kháng này thiên linh nguyên thượng, nguyên thượng đã khải linh, hơn nữa này linh trí cùng bình thường người trưởng thành vô dị, dùng hiện đại nói tơi nói, này xà tương đương là thành tinh, nguyên thượng tuy rằng cãi, lại không thể ngôn, chính là một đôi lạnh băng xà đồng bên trong tản mát ra ác ý, lại là làm người minh bạch nó lúc này tâm tình cũng không như thế nào hảo, đặc biệt là nguyên thượng một đôi mắt. Nhìn chầm chầm vào tiêu phượng loan xem cái không ngừng, hoặc là nói là nhìn chầm chầm tiêu phượng loan ngực xem, cảm nhận được này bất đồng khí tràng, không cần nguyên thượng thỉnh, lẳng lặng cũng từ tiêu phượng loan ngực nhảy ra tới, nhìn đến một cái so với chính mình phía trước ăn, qua lớn hơn nữa lợi hại hơn xà, lẳng lặng hưng phấn mà đặng đặng chân sau, dương hai viên đại giang cửa, chiều nguyên thượng nhảy qua đi, dục đem nguyên thượng cũng cấp gặm, ăn nó, chỉ cần ăn này đại xà nó liền lại có thể tấn chức nhìn đối chính mình lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc dục đem chính mình bọc bụng con thỏ nguyên thượng nhéo lại đôi mắt cao lớn thân rắn vẫn không nhúc nhích từ lẳng lặng công kích chính mình lẳng lặng cho rằng chính mình nhất định có thể ở nguyên thượng trên người hung hăng cắn tiếp theo mồm to thịt hảo hảo ăn nó nê ai biết nguyên thượng vảy cùng da rắn cứng rắn kiên cố tuy là lẳng lặng một vụm hảo nha đều không làm gì được chúng nó. Thậm chí còn bị nguyên thượng linh lực cấp bắn ngược trở về, lẳng lặng, này vẫn là lẳng lặng lần đầu ăn lớn như vậy mệt, tiêu phượng loan một chút chuẩn bị đều không có, không đợi tiêu phượng loan tiếp được lẳng lặng, nàng cổ tay gian hiện lên một đạo ánh sáng tím, đem lẳng lặng, tiếp được, sắp đặt với trên mặt đất, ánh sáng tím mới tiêu, tiêu phượng loan liền nhìn đến lẳng lặng là cái bụng hướng lên trời bị tiếp theo lẳng lặng rỗi rỗi chân, đem chính mình mềm mại nhất cùng yếu ớt bụng giấu đi, một lần nữa bốn chân chấm đất mà quỳ rạp trên mặt đất, hồng toàn bộ đôi mắt không cao hứng mà liếc liếc mắt một cái tím nương nương, hảo tâm không hảo bao tím nương nương hồn không thèm để ý lắc lắc đôi rắn, cũng không có phong túng chính mình thân rắn, mà là như cũ tinh tế mà giống như bình thường dây thường giống nhau, thân hình nhưng thật ra cùng lặng lặng vừa vặn ghép đôi, tím nương nương lạnh lùng mà nhìn nguyên thượng. Xà đồng bên trong tràn đầy trào phúng, cho rằng thân mình liền lợi hại, từ chỗ nào chạy ra thiểu năng trí tuệ, thật sự là ném chúng nó xa tộc mặt. Bị một cái tiểu cá chạch cùng tộc cấp xảo cười, nguyên thượng một tiếng ti giống, đuôi rắn một phách, tưởng trực tiếp đem tím nương nương chụp thành bánh nhân, thịt, dính vào trên mặt đất, chỉ thấy tím nương nương nhỏ đến hoàn toàn cùng nguyên thượng, vô pháp so sánh với tiểu thân mình đồng dạng bùng bùng cái đuôi, cùng nguyên thượng đuôi to chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy mà bang thanh, hai đôi thẳng trục, tím nương nương chút nào chưa hạ xuống xuống núi, đem nguyên thượng đôi rắn cấp chụp bay, càng quan trọng là, tím nương nương này một phách lực độ đạn, chịu lực áp lực tiểu, áp lực chính là mạnh hơn nhiều, nó chẳng những đem, nguyên thượng đôi rắn cấp văng ra, thậm chí còn bắn bay nguyên thượng đôi rắn một mảnh xà lân, nguyên thượng cả kinh, không dám lại xem thường tím nương nương, bạch quang chợt lóe thế nhưng đem kia dọa người. Một đuôi có thể bình định bên đường hai bên mười tòa phòng khổng lồ thân thể cấp thu, lên, ngưng xúc thành cùng tím ngưng nương thân hình cùng loại lớn nhỏ, lấy nguyên thượng hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể tự do không chế chính mình hình thể lớn nhỏ, chỉ là lấy. Bản thể xuất hiện, sẽ làm nguyên thượng cảm thấy càng thoải mái một ít mà thôi, nhìn đến nguyên thượng thu nhỏ, có chút người kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng càng có không ít người lại là sớm đã chết lặng, giống vậy Đỗ Lam Sơn. Như vậy kinh người một màn, hắn đã sớm ở tím nương nương trên người gặp qua, đứng nguyên thượng cùng tím nương nương thân hình giống nhau tương tự khi, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, phát sinh biến đổi lớn, tím nương nương, hóa thành một đạo màu tím tia chớp, nguyên thượng tắc hóa thành một đạo màu trắng tia chớp, lẫn nhau giao chiến đấu ở bên nhau, tím nương nương đâu, tiêu kiểu có chút khẩn trương, tím nương nương có hay không thể đánh thắng nguyên thượng. Đại biểu cho tiêu gia có thể hay không tránh này hôm nay trận này tai họa, sau đó lại đem đỗ gia cấp thu thập, hôm nay, đỗ gia cùng tiêu gia chi gian, ai sống ai chết, ai thua ai thắng, cần thiết muốn phân ra một cái kết quả tới, ta nhìn, không tới, tiêu Việt banh một khuôn mặt, muốn tỏa định trụ kia lưỡng đạo như tím như bạch tia chớp, đáng tiếc, chẳng sợ tiêu Việt dùng linh lực đi xem, cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được tiếng đánh, tia chớp chi chi thanh. Còn có chính là tím nương nương cùng nguyên thượng thường thường phát ra tí minh thanh, không đúng a tiêu khải không hiểu ra sao, tím nương nương là hắn tị từ hạ giới tứ thần quốc mang về tới, tuổi tác hẳn là không lớn mới là, chính là nguyên thượng lại, là đỗ gia lịch đại bảo hộ thần, là đỗ thiên cùng đỗ đỉnh lão tổ tông, vì cái gì hắn tỉ bên người một con rắn nhỏ, có thể cùng như vậy nguyên thượng đánh túi bụi, khó xà khó phân. Thậm chí con thực lực tương đương, nếu là hơn nữa vừa rồi kia một cái tát, tím nương nương làm nguyên thượng rớt xuống một mảnh xà lân, phải nói tím nương nương càng tốt hơn đi, có cái gì không đúng, ngươi tưởng không rõ chỉ có thể thuyết minh ngươi bổn, thích nhất cùng tiêu khải tranh cãi tiêu. Phượng Minh chút nào không buông tha châm chọc tiêu khải cơ hội, cùng tiêu khải đấu võ mồm đấu rốt cuộc, lời nói là nói như vậy, nhưng là đương tiêu phượng Minh nhìn kia nói chính mình miễn cưỡng còn có thể nhìn. Đến hiện lên tím điện khi, trong lòng hiện lên nghi hoặc, tiêu khải nói, này xà là tiểu thất từ tứ thần quốc mang đến, nếu thật là như thế, nàng không đạo lý không biết này xà tồn tại a. hơn nữa, vì cái gì nàng tổng cảm thấy này xà nhìn giống như rất quen mắt, chẳng, lẽ thật là ở tứ thần quốc thời điểm gặp qua, nhưng làm nàng có ấn tượng xà, hơn nữa thân rắn vẫn là cái này nhan sắc có là có một cái. Nhưng là không nấy như vậy tiểu xào đáng yêu, mà là phi thường khủng bố đáng sợ, gọi người lo lắng, tức khắc, tiêu phượng minh mắt sáng rực lên một chút, thân mình run lên một chút, tiểu thất, cái kia tím nương nương. Cái kia tím nương nương không phải là ở huyền mặc mật cảnh thời điểm, chui vào tiểu thất trong bụng đi kia một cái đi, hư tiêu phượng loan sắc mặt cứng đờ, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, còn không có xuất giá đâu, không người sống, lại là sinh viên xả trứng xuống dưới. Như vậy mất mặt sự tình, nàng thật sự là không mặt mũi nói, vốn dĩ, tím nương nương là cực kỳ quấn lấy tiêu phượng loan, rất có đem tiêu phượng loan trở thành mẫu thân đối đại y tứ. Chính là gần nhất mấy ngày, tiêu phượng loan lại phát hiện theo tím nương nương, ở tiêu gia đãi thời gian càng ngày càng nhiều, toàn bộ xà, tính tình đều trở nên không giống nhau lên, đặc biệt là kia một đôi ngây thơ trong mắt bắt đầu có lạnh lẽo. Này ở tiêu phượng loan xem ra, tựa hồ theo tím nương nương lớn lên cùng cường đại, tím nương nương đã bắt đầu khôi phục đẻ trứng phu hòa phía trước ký ức, lại bắt đầu biến trở về cái kia ma vật xu hướng, vậy ngươi không có việc gì đi, tiêu phượng minh đúng lúc tĩnh thanh, rốt cuộc chuyện như vậy nói ra, cũng quá không thể tưởng tượng chút, nàng chịu nói, nghe được, người cũng chưa chắc chịu tin, không chừng còn sẽ toát ra bất lợi với tiểu thất tin đồn nhảng nhí. Tiêu Phượng Minh còn nhớ rõ, tím nương nương đã từng tránh ở tiêu Phượng Loan trong bụng thời điểm, làm hại tiêu Phượng Loan ngẫu nhiên trong bụng đau nhức không thôi. Hiện tại tím nương nương rời đi tiêu Phượng Loan thân thể, tiêu Phượng Loan thân thể nên hẳn là hảo toàn, yên tâm, đã không có việc gì. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, đối mặt tím nương nương, tiêu Phượng Loan hóa niệm, đã không giống trước kia như vậy lớn, tím nương nương ở nàng trong thân thể thời điểm cũng từng bảo hộ quá nàng, coi như huề nhau đi, hôn chi, hiện tại tím nương nương là ở giúp nàng đối phó nguyên thượng, phụ thân, ngươi thấy được đi, chẳng sợ nguyên thượng lại lợi hại, ngươi lại có tự tin, chỉ cần đụng phải tiêu ra, đụng phải tiêu phượng loan, sự tình liền tuyệt đối không có khả năng giống như, ngươi nghĩ tượng chung tiến hành đến thuận lợi vậy, bằng phẳng, đỗ lam sơn, đau đầu không thôi, lo lắng suốt ruột, Trước mắt một màn đã cực hảo mà thuyết minh điểm này, tiêu gia đã trở thành một cây không dung người lay động đại thụ, đỗ gia đã sớm không có tư cách cùng tiêu gia là địch, bất đồng chính là hiện tại phụ thân nương minh phủ trưởng lão cấp tự tin, đánh cuộc đến cuối cùng một phen, phụ thân, từ bỏ đi, thừa dịp hiện tại sự tình còn không có nhào đến nhất cương, chạy nhanh từ bỏ, ta sẽ hướng tiêu phượng loan xin khoan dung, tiêu phượng loan, người này tuy rằng chán ghét. Nhưng tính cách không tình ác liệt, lúc này, Đỗ Lam Sơn, còn không thể không thừa nhận chính mình đối thủ một mất một còn kỳ thật tính tình, rất, không tồi, nếu là liền cái Giano đều có kết đan linh thực lực chính là, bọn họ đỗ ra nói, Đỗ Lam Sơn dám nói, lấy bọn họ đỗ ra người tính tình, đã sớm đem tiêu ra diệt cái tinh quang, chính là lại xem tiêu ra, tiêu ra rõ ràng có như vậy thực lực, nhưng vẫn yên lặng không nói, cũng không nhiều tìm đỗ. Gia phiền toái ngược lại, nếu không phải đỗ gia lại tới tìm tiêu gia phiền toái hắn cũng không có khả năng biết tiêu gia thực lực đã tăng trưởng, đến như thế khủng bố nông nỗi, hai người so sánh lên, người của tiêu gia lòng dạ thật là rộng lớn, so với bọn hắn đỗ gia người càng sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không, vì cái gì phải hướng tiêu phượng loan, hướng tiêu gia xin khoan dung, có ba vị trưởng lão ở, liền tính chúng ta không được, tiêu gia cũng mơ tưởng chạy trốn. Chúng ta đỗ ra là thế ba vị trưởng lão sung phong, tiêu gia hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này rất tốt cơ hội. Đã chấp niệm quá sâu, nhập ma đỗ thiên không chịu từ bỏ, con hắn, đỗ gia có tiền đổ con nối dõi, tất cả đều bị tiêu phượng loan hủy hoại cái biến, hắn đã nhìn không tới đỗ gia tương lai, nhưng nếu là đỗ gia có thể gia nhập minh phủ, trở thành minh phủ một viên. Vậy không giống nhau, rốt cuộc hắn còn có một cái nhi tử, ngũ, trưởng lão đã đáp ứng hắn, chỉ cần làm xong hôm nay chuyện này, ngũ trưởng giả nguyện ý thu Lam Sơn làm đồ đệ, tự mình dạy dỗ Lam Sơn, làm Lam Sơn ở đạt tới tư cách lúc sau, trở thành mười đại môn chủ chi nhất, như vậy dù hoặc, đỗ thiên căn bản là cự tuyệt không được, chỉ nghĩ hoàn thành ngũ trưởng lão bố trí xuống dưới nhiệm vụ, chẳng sợ hy sinh hết thảy sở hữu, hắn cũng không tiếc, cha. Ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, ngươi coi như thật như vậy tin tưởng ngũ trưởng lão, cùng mặt khác hai vị trưởng lão nói, chiếu ngươi nói đến, ba vị trưởng lão bản lĩnh như vậy đại, trong tầm tay lại có đại môn chủ, hắn yêu cầu chúng ta đỗ ra tới các bọn họ sung phong, bọn họ bằng thực lực của chính mình, không nên cũng đã cũng đủ san bằng tiêu ra sao, ta tổng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, cha, đỗ ra còn không có xong, chỉ cần đỗ ra không hề cùng tiêu ra là địch. Không hề cùng tiêu phượng loan không qua được, đỗ ra là có đường sống, thật sự không được, bọn họ đỗ ra hoàn toàn có thể dọn ly ra quốc, đi mặt khác địa phương sinh hoạt, từ đầu lại đến, không có gì không thể, liền ở ngay lúc này, mọi người đỉnh đầu, giữa không trung chuyển đến một tiếng đặc biệt trói tai, bang thanh, mọi người trên mặt chợt lạnh, sôi nổi ngẩn đầu nhìn lại, có chút màu đỏ tinh tinh điểm điểm chất lỏng chiết xạ ánh mặt trời. Sau đó như xương mù giống nhau, chậm rãi xài bắn tung tóe tại mọi người trên mặt, có người lau một phen mặt, sau đó, liền cảm giác được, ở chính mình lòng bàn tay nhiễm khai xương đỏ hóa thành một mảnh màu đỏ chất lỏng, nhìn thấy ghê người, là, là là, là huyết, là huyết. Đám người bên trong phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, hoảng loạn tứ tán mà thoáng, đỗ ra cùng tiêu ra náo nhiệt liền không phải bọn họ loại này người bình thường, có thể xem. Một cái lộng không tốt, phải muốn bắt mệnh đi xem, khoảnh khắc chi gian, vừa rồi vây xem quần chúng còn có không ít, hiện tại lại là một cái điều không, dư thừa, chỉ để lại đỗ ra cùng người của tiêu gia, cùng mặt khác người chấn kinh sợ hãi bất đồng, đỗ ra ở vừa kinh vừa sợ tình huống dưới, còn nhiều một loại không hiểu hưng phấn cùng chờ mong cảm, bọn họ đang đợi nguyên thượng thắng được kia một khắc, nguyên thượng một khi thắng, đỗ ra liền nhiều một cái bảo đảm. Đỗ ra có thể sát tiến tiêu ra đi, liền ở đỗ thiên như vậy tưởng thời điểm, một cái thon dài bóng dáng từ trên không đi xuống trụy, bang một tiếng, cái kia, như thằng giống nhau mềm mại vô lực, ngã trên mặt đất lúc sau, liền vẫn không nhúc nhích, tím nương nương bằng mau tốc độ rơi xuống đất lúc sau, thừa dịp đỗ ra người không ra tay phía trước, dùng cái đôi một quyển, đem nguyên quyển thượng tới rồi lẳng lặng trước mặt, lẳng lặng trừng mắt hồng toàn bộ đôi mắt. Vừa rồi nó chính là bị này đáng giận xú xả cập đánh một chút, ăn nó, báo thù, lẳng lặng không nói hai lời, giống gặm rớt tuyết huyến giống nhau, bắt lấy nguyên thượng, con rắn nhỏ thân, rát băng một ngụm, trực tiếp từ nguyên thượng đầu bắt đầu cắn, nguyên thượng, đô thiên lá gan muốn nứt ra, tuyết huyến bị ăn, hiện tại ngay cả nguyên thượng cũng không giữ được sao, nguyên thượng thực lực chính là thiên linh giới, sao có thể, tím nương nương bàn trên mặt đất. Phía sau là đang ở khai ăn lẳng lặng, tím nương nương một đôi quỷ dị con ngươi liền như vậy, lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm đỗ thiên xem, nó đoan chắc lúc này sẽ từ lẳng lặng thỏ chung. Đoạt thực người, chỉ có đỗ thiên một cái, cho nên nó chỉ cần đề phòng đỗ thiên, mặt sau kia chỉ xuẩn con thỏ liền có thể đem bạch xà cập ăn. Tiểu nha đầu, ta như thế nào nhớ rõ trước kia này con thỏ cùng xà quan hệ, cũng không như thế nào hảo, hiện tại này xà nhưng thật ra rất che chở lẳng lặng. Cốt lão cảm thấy hảo hiếm lạ, tím nương nương có thể lấy nguyên thượng tánh mạng, nếu muốn hủy diệt nguyên thượng thân thể, dễ như trở bàn tay, nhưng là nguyên thượng thân thể đối. Với lẳng lặng tới nói, chính là đại bổ chi vật, cho nên tím nương nương là cố ý vì lẳng lặng, lặng lưu trữ nguyên thượng thân thể, hảo cấp lẳng lặng bổ thượng một bổ, nhìn lẳng lặng ăn đến hoan bộ dáng, đỗ gia nhân thân thượng thẳng khởi một trận nổi da gà, nguyên bản ở mọi người trong mắt giống lẳng lặng loại này trắng nõn con thỏ nên là hồn nhiên, không tì vết, nhu nhược, vô dụng, nhưng bọn họ chưa từng có gặp qua như thế huyết tinh thích thịt con thỏ, con thỏ đều ăn thịt, thế, giới này còn có thể hảo đến lên sao, cha, người thấy được đi, Đỗ Lam Sơn đem sắc mặt nghẹn trở về, đối với Đỗ Lam Sơn tới nói, lẳng lặng ăn nguyên thượng thân thể một màn đã không xem như đáng sợ, hắn đã xem lần thứ hai, nào có lần đầu tiên thời điểm khiếp sợ, Mà thượng một lần, này tím xà đối phố ưng báo thủ đoạn, mới là kêu hàn tới bóng đẻ giống nhau, vẫn luôn dây dưa không bỏ ác mộng, chúng ta trở về đi, thừa dịp tiêu ra còn không có tức giận, đỗ Lam Sơn tưởng đem đỗ, thiên lôi đi, cho tới bây giờ, cũng là đỗ ra có hại, không có đem tiêu ra hoàn toàn chọc bực, nếu là lại không đi, bọn họ đỗ ra coi như thật là đi không xong, không, ta không đi, đỗ thiên còn ở kiên trì. Nhìn nguyên thượng thân thể là như thế nào một chút bị lẳng lặng cập ăn luôn, tộc trưởng chúng ta đi thôi, lúc này, đỗ gia tộc nhân khác tự tin đã không đủ, không dòng tới khi như vậy phấn khởi, cho rằng hôm nay là bọn họ đỗ gia xoay người, hoàn toàn áp đảo tiêu gia, rất tốt thời điểm, tộc trưởng chúng ta đi thôi, đỗ gia người càng muốn nói chính là, hy vọng đỗ thiên có thể hướng tiêu việt cầu cái tình, làm tiêu gia mạc cùng bọn họ đỗ gia so đo sự tình hôm nay. Phóng đỗ ra một con ngựa, nhìn đến vừa rồi tình huống, đỗ ra người biết, tiêu ra muốn hủy diệt đỗ ra, đều không cần cả nhà xuất động, thậm chí không cần người xuất động, tiêu phượng loan chỉ cần làm này, tu vi so nguyên thượng còn cao tím xà ra ngựa là đủ rồi, chỉ một con rắn, liền có thể làm đỗ ra từ gia quốc hoàn toàn biến mất Tiêu ra có như vậy thực lực, đỗ ra chỗ nào tới lá gan cùng tiêu ra là địch, thậm chí còn thiên chân muốn một tranh sống mái. Thật là không biết sống chết, tránh ở một bên xem diễn nhìn đến hiện tại, có phải hay không cũng nên mạo cái đầu, tiêu phượng loan cũng không có đem lực chú ý vẫn luôn đặt ở đỗ ra trên người, mà là chỉ hướng về phía tránh ở đỗ ra sau lưng chỗ tối những người đó, nghe được tiêu phượng, loan nói, đỗ ra người đều kinh sợ, chẳng lẽ minh phủ kia ba vị trưởng lão trực tiếp theo tới, vẫn luôn tránh ở một bên xem, nói như vậy, ba vị trưởng lão không phải lấy bọn họ đỗ ra đương tiên phong binh, Mà là gió đường thành hoặc là nói pháo hôi, vật hy sinh, ta không đánh, ta phải đi, ta phải đi về, ta muốn sống, ta thả rằng không vì đỗ ra người, quá ngốc, vì người khác ích lợi, hy sinh chính mình tánh mạng, đỗ ra người chưa từng có như vậy cao thượng phẩm chất, ở. Biết rõ ràng minh phủ ba vị trưởng lão bản tính lúc sau, sao chịu nguyện ý lại lưu lại, trở thành ba vị trưởng lão cùng tiêu ra đánh nhau vật hy sinh. Ở một người đi đầu dưới, đỗ ra đệ tử như là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, cũng học phía trước những cái đò bà tánh giống nhau, tứ tán mà chạy, nơi nào còn dám lưu lại, lại lưu lại, chính là tử lộ một cái, cha, ta đỡ ngươi, đỗ Lam Sơn thầm hận không thôi, đỗ ra đây là bị ba vị trưởng giả lợi dụng đương vật hy sinh, quá đáng, giận, cùng tiêu phượng loan loại này minh đau minh thương mà tới người so sánh với. Minh phủ ba vị trưởng giả làm phong quả thực là khó coi, xấu xí vô sỉ tới rồi cực điểm, đi, còn có thể đi đến chỗ nào đi, đỗ gia hủy hoại, hoàn toàn hủy hoại, nhìn bỏ chính mình mà đi tộc nhân, đỗ thiên chán ngán thất vọng cực kỳ, liền chạy trốn sức lực đều không có, cha, ngươi còn có ta, có ngương, đó là đại ca cung ở đỗ gia, chúng ta trở về, có chúng ta ở, đỗ gia trước sau là có, đỗ lam. Sơn vốn chính là luyện thể bác chi thuật, sức lực rất lớn, nhìn đến Đỗ Thiên hai cái đùi một chút sức lực đều không có, Đỗ Thiên dứt khoát một phen cõng lên Đỗ Thiên, chạy nhanh chạy trốn. Kế tiếp, là Minh phủ ba vị trưởng lão cùng tiêu ra chiến trường, cùng bọn họ Đỗ ra không hề có quan hệ, chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, nếu là ba vị trưởng lão thắng, như vậy liền sự tình gì cũng đã không có. Rốt của sự tình hôm nay là ba vị trưởng lão làm được không đạo nghĩa, coi Đỗ Gia nhân vi giữa sông Tiểu Ngư Tiểu Tôm giống nhau, hèn hạ đỗ ra người tánh mạng, nếu thắng chính là Tiêu Gia, hắn là hắn cha nhi tử, hắn cha không muốn tới xin lỗi, như vậy hắn tới Tiêu Gia xin khoan dung, hắn nhất định không thể làm đỗ ra đổ, một đám vô dụng đồ vật, như thế vô năng, cũng muốn cùng Tiêu Gia tưởng so, siêu việt Tiêu Gia, thay thế được Tiêu Gia ở gia quốc địa vị, ngũ trưởng giả lạnh một trương mặt già, đối đỗ ra người cuối cùng chạy trốn hành động rất là. Không cao hứng, bọn họ chính là minh phủ trưởng lão, liền tính bọn họ thật sự muốn cho đỗ giang người đi tìm chết, đỗ giang người nên không hề câu hoán hận đi tìm chết. Đỗ giang người có thể bởi vì bọn họ ba vị trưởng lão mà chết, chính là bọn họ vinh hạnh, đỗ giang người nên vô cùng cao hứng đi tìm chết. Nhưng là này đó không biết tốt xấu người, cuối cùng thế nhưng chạy, vốn là không phải minh phủ đồ chúng, cũng hảo lý giải, sở trưởng lão bình tĩnh nhiều, nhưng ngữ khí bên trong. Cũng là đối đỗ ra tràn đầy khinh thường, giống như vậy vô dụng người, sát, sở trưởng lão ra lệnh một tiếng, ba người mang đến mấy cái môn đổ lạnh một đôi con ngươi, thân mình linh hoạt như hầu, đem bốn thoán mà chạy đỗ ra đệ tử chém giết đãi tịnh. Cái này làm cho mang theo đỗ thiên rời đi nhĩ lực không tồi đỗ Lam Sơn tới nói, thật sự là một hồi khổ hình, cùng tập quan hệ huyết thống kêu sợ hãi, kêu cứu, than khóc. Từng tiếng kích thích Đỗ Lam Sơn lỗ tai cùng tâm hoa, ba vị, trưởng lão giống như là cầm một cây đao, ở hắn trong lòng một chút lại một chút lăng trì, bất quá là trước mắt công phu, trên mặt đất đã nằm đảo một mảnh đỗ ra người, đỗ ra người huyết càng là đem mà nhiễm hồng, đem Đỗ Lam Sơn đôi mắt cũng đi theo nhiễm hồng, hắn mới biết được, cho tới nay, người của tiêu gia đối bọn họ đỗ ra rốt cuộc có bao nhiêu nhân từ, mà người của tiêu gia có bao nhiêu nhân thiện. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, trên đời này còn có giống minh phủ ba vị, trưởng lão như vậy vô sỉ lại ác độc người, hoàn toàn coi mạng người vì cỏ rác, đỗ ra vì ba vị trưởng giả, bị lớn như vậy tổn thất, chẳng những không có được đến ba vị trưởng lão một cái, hảo tự, còn bị ba vị trưởng lão hết sức khả năng trào phúng, đem đỗ ra hoàn toàn đạp lên dưới chân, hiện tại, ba vị trưởng lão càng là trước tiêu ra đối đỗ ra người đuổi tận giết tuyệt. Đỗ gia không phải hủy ở tiêu gia người trong tay, cuối cùng thế nhưng là hủy ở bọn họ sở đầu nhập vào, ba vị trưởng lão trong tay, trên đời này còn có so này càng châm trọng, buồn cười sự tình sao, đầu nhập vào minh phủ, đầu nhập vào ba vị trưởng lão nhất định sẽ trở thành đỗ gia nhất thất bại, cũng là nhất thảm thống một cái quyết định, trong lòng phẫn hận không thôi, cố tình lại cái gì đều làm không được đỗ lam sơn chỉ có thể cắn răng, mang theo phụ thân tiếp tục trốn. Lúc này, Đỗ Lam Sơn rõ ràng cảm giác được chính mình trên bụng một ướt, kia không phải bên, mà là hắn cha, nước mắt, nháy mắt, Đỗ Lam Sơn xúc động không thôi, bước chân càng là nhịn không được ngừng lại, hôm nay thật là thật lớn trận trượng, Minh Phủ Trăm nghe không được vừa thấy ba vị trưởng lão, cũng sẽ đại giá quang lâm chúng ta ra quốc, cũng không phải là, làm chủ nhà, chúng ta thế nhưng nửa điểm cũng không biết tình. Ba vị trưởng lão kiểu gì tôn quý, tiêu ra một nhà thỉnh sao được đâu, chỉ có người nhiều, mới có thể biểu hiện ra chúng ta ra quốc đối minh phủ thành ý. Dừng lại bước chân Đỗ Lam Sơn phát hiện không biết khi nào, Tống ra, Cố ra, ngay cả Tân Đế đều mang theo người đuổi tới, cùng người của tiêu ra đứng ở một bên, cùng ba vị trưởng lão người thành đối lập chi thế, ở vào hai phương trung gian Đỗ Lam Sơn dừng lại bước chân sau càng thêm mại không khai bước chân, bởi vì hắn trong lòng không nghĩ đi, cha, ngươi không thể chính mình đi, ta tưởng lưu lại, ta sợ chết, nhưng có bất tử người sao, ta thả rằng đừng chết, cũng không, nghĩ quỳ sống, đỗ ra cùng tiêu ra ân oán đó là đỗ ra xứng đáng, vẫn luôn là đỗ ra tìm tiêu ra phiền toái tiêu ra chỉ là phản kích mà thôi, nghĩ thông suốt điểm này sau, đỗ lam sơn đối tiêu ra đã không có cầu oán hận, Chính là đối minh phủ, đặc biệt là đối này ba vị trưởng lão không phải, nhìn trên mặt đất đã nằm xuống không ít đỗ gia đệ tử, thân là đỗ gia gia chủ nhi tử, đỗ lam sơn cảm thấy chính mình càng có tất yếu lưu lại, vì đỗ gia này đó vô tội mà chết người. Ba cái trưởng lão không nên cấp đỗ gia một cái dao đãi, đồng dạng trả giá huyết đại giới sao, người buông ta là đến nơi, ta không đi, lấy ba vị trưởng lão thủ đoạn, liền tính ta đi rồi cũng chưa chắc có thể sống sót. Làm ra như thế trọng đại sai lầm quyết định người là hắn, hắn càng không có tư cách chạy trốn tham sống sợ chết, nhất đáng chết không phải hắn tổng nhân, mà là hắn mới đúng, cha, ngươi thật sự không đi, phía trước một lần không đi, Đỗ Lam Sơn khuyên, chính là, lúc này đây, Đỗ Lam Sơn lại không chuẩn bị khuyên, không đi, phóng ta xuống dưới, Đỗ Thiên Phi thường khẳng định mà nói một câu, đặc biệt là đang xem đến tống ra cùng cố ra người lúc sau. Đỗ Thiên càng thêm không nghĩ đi rồi, từ khi nào, Đỗ Gia hiện cảnh xó so tống ra cùng cố ra muốn huy hoảng rất nhiều, nhưng hiện tại tất cả đều bị hắn hủy hoại. Hắn tổng nhân chết ở ba vị trưởng lão thủ hạ tay, thân là Đỗ Gia gia chủ, hắn sao lại có thể một người đào tàu. Lúc này Đỗ Thiên, tự nhiên cũng là hối hận, hối hận ngày đó làm ra tìm kiếm Minh Phủ, thậm chí đầu nhập vào Minh Phủ quyết định. Nếu không phải kia một lần sai lầm quyết định, Đỗ Gia như thế nào có hôm nay? Nếu không phải bởi vì tìm được dối Minh Phủ, được đến khẳng định, hắn lại sao lại cảm thấy Đỗ Gia có nắm chắc, lần nữa cùng Tiêu Gia là địch, sau đó cùng Minh Phủ ba vị trưởng lão nghiệt duyên càng kết càng sâu, vì Đỗ Gia trêu chọc tới này họa diệt môn, Đỗ Thiên có lẽ có nghĩ tới, Đỗ Gia có, một ngày khả năng sẽ bởi vì chọc bực nào đó người mà bị giết, nhưng người này sẽ là người của Tiêu Gia, sẽ là ký gia người, sẽ là tống gia người cùng cố gia người. Lại duy độc không nghĩ tới sẽ là minh phủ người, hơn nữa những người này vẫn là chính mình đưa tới, đỗ gia không phải bị người khác cấp hủy, mà là bị hắn cấp hủy, nếu đỗ gia gia chủ không phải hắn nói, đỗ gia hôm nay tuyệt đối không phải là như vậy, nhìn đến đỗ lam sơn cùng đỗ thiên không chạy, lại còn có toát ra, như vậy nhiều giúp đỡ người của tiêu gia, ba vị trưởng lão mặt hoàn toàn đen, không thể so đỗ thiên đẹp nhiều ít. Ba vị trưởng lão vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nghe được minh phủ hai chữ, tam quốc người toàn nên đối minh phủ người trong cúi đầu xưng thần, hơn nữa, bọn họ ba người vẫn là trưởng lão, ở đã biết bọn họ thân phận lúc sau, liền tính là gia quốc quốc quân thấy bọn họ, cũng muốn hành lễ, phùng bọn họ vì thượng tân, chính là lại xem trước mắt chi thế, gia quốc quốc quân, cùng với đại gia tộc, chẳng những không có kính trọng bọn họ, còn đứng ở tiêu gia bên kia cùng chính mình là địch. Ba vị trưởng lão như thế nào có thể không tức giận, thật sự là không biết sống chết, một khi đã như vậy không biết điều nhi, dứt khoát toàn giết, hoàng trưởng lão hừ hừ, không biết điều người, lưu chữ gì dùng, đỗ ra tốt xấu còn có nhất thời thuận quá bọn họ mắc, bọn họ liền nửa đường phản loạn đỗ ra đều không chấp nhận được, lại sao có thể làm này đó làm, càng quá người hào hảo tồn tại, giết không tha, một cái không lưu, sở trưởng lão càng là dứt khoát. Muốn ở đây mỗi một cái đứng ở bọn họ trước mặt làm cả người, toàn bộ đi tìm chết, chỉ có đêm này đó tiểu ngư tiểu tôm rửa sạch sạch sẽ, bọn họ mới có thể cùng chính chủ tiêu phượng loan hảo hảo, thảo luận một chút, bọn họ bước tiếp theo nên làm như thế nào, mà tiêu phượng loan nên như thế nào nghe theo bọn họ an bài, là, trưởng lão, hôm nay có thể bị ba vị trưởng lão mang, ra tới môn đồ, tự nhiên là bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hồng chi, bọn họ còn cũng không biết tiêu phượng loan minh vương phu nhân thân phận, xuống tay tự nhiên không có nửa điểm do dự, tím nương nương, tiêu phượng loan đôi mắt nhíu lại, những người khác căn bản là không phải minh phủ môn đồ đối thủ, chỉ có tím nương nương có thể đối phó bọn họ, ăn nhiều như vậy, cũng nên là người phát huy tác dụng lúc, Cốt lão không khách khí mà ở ăn no sau đánh lên cách tới, lẳng lặng mặt sau đá đá, làm lẳng lặng động động mông. Lẳng lặng quay đầu lại nhìn cốt lão liếc mắt một cái, minh phủ môn đồ, lẳng lặng thật đúng là không sợ, bất quá chính là kẻ hèn địa linh lúc đầu, có cái gì khả đắc ý, vừa lúc ăn no muốn tiêu hóa một chút lẳng lặng không cùng cốt lão so đo, mà lại nhìn xung phong liều chết lại đây minh phủ môn đồ, không khách khí mà sáng lên răng cửa, nó đã từng bị này đó người, thống lĩnh khi dễ quá, đại nó không có biện pháp báo thù, đối. Mặt này đó tiểu lâu la, nó có thể tùy tâm tới, lặng lặng cùng tím nương nương hợp tác, một chút bạch quang, một đạo tím điện, không ngừng du thoáng với minh phủ môn đồ bên trong, mọi người liền nghe được không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một cái lại một cái mà minh phủ môn đồ ngã xuống đất không dậy nổi, tuyệt khí mạch, cô tư nguyên vỗ vỗ vẻ mặt chịu đả kích nhi tử bả vai, tính, tâm ý tới rồi cũng dễ làm thôi. Hắn vốn tưởng rằng thừa dịp lần này cơ hội, có thể giúp đỡ tiêu ra vội, ai biết thế nhưng sẽ là như thế này. Minh Phủ quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực không giống bình thường, đừng nói là sở hưu cố gia người, đó là bọn họ phụ tử hai người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Minh Phủ môn chúng ganh đua cao thấp. Tiêu Phượng Loan cũng thực sự lợi hại, bên người dưỡng lợi hại như vậy hai chỉ thú, chỉ bằng vào này một thỏ một xà, liền đủ Tiêu Phượng Loan hoành hành thiên hạ. Tùy ý làm bệnh, không có việc gì, ở tiêu phượng, loan bên người hỗn thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta đều đã bị đả kích thói quen, cố bình sinh hất hất đầu phát, ta nhưng không nghĩ bị một con thỏ cùng một con rắn cấp so đi xuống, thuần tuy tới xem náo nhiệt, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt, nhưng người vừa mới mới vừa kết linh đan, cố vì tư nguyên không hy vọng chính mình nhi tử quá miễn cưỡng, nhi tử còn tuổi nhỏ. Thế nhưng có thể kết linh đan, tấn chức đến người linh lúc đầu, đây là cố tư, nguyên chưa từng có nghĩ tới, cố tư nguyên rõ ràng, nếu là không có tiêu phượng loan nói, nhi tử muốn kết linh đan chỉ sợ còn phải tốn tốt nhất mấy năm thời gian, đều xem như sớm, cha ngươi yên tâm, tiêu phượng loan biện pháp thực hào sử, chẳng sợ ta hiện tại chỉ là người linh lúc đầu, lại cũng không đến mức bị khí dễ đến quá thảm, huống chi. Trừ bỏ tiểu môn chủ là địa linh ở ngoài, mặt khác môn đồ cũng là người linh, ta sẽ không thua cho bọn hắn, hắn đến tiêu phượng loan, như vậy nhiều dạy dỗ, hôm nay chính là phát huy một chút chính mình trình độ, ra một phần giải bài thi cấp tiêu phượng loan cái này sư phó thời điểm cũng hảo, đi thôi, nhi tử có như vậy can đảm hòa khí phách, cố tư nguyên thập phần an ủi, ở cố bình sinh trên vai đẩy một phen, làm cố bình sinh đi. Đi không đơn thuần chỉ là chỉ có Cố Bình Sinh, còn ở Tống Thừa Hoàn, Tống Thừa Hoàn ý tưởng cùng Cố Bình Sinh giống nhau, nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả kết linh đan, thế nào, cũng không thể bạch bạch bỏ qua sự tình hôm nay, Tiêu Hạ cùng Tiêu Khải là Tiêu Phượng Loan một tay dạy ra, mà Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn còn lại là Tiêu Phượng Loan nhìn lại đây, hôm nay trận này thao thiết thịnh yến, bốn người này như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua, Tiêu Phượng Minh nheo lại đôi mắt. Thân mình một túng, đồng dạng dũng mãnh vào cái này con nước lớn bên trong, hôm nay nhưng phàm là xuất hiện nơi này người, phần lớn đều là phản bội họ Diêm, đầu, nhập vào ba vị trưởng lão phản đồ, họ Diêm từng nói qua, mười đại môn chủ là nhất không dễ dàng phản bội người của hắn, mười đại môn chủ đôi hắn trung thành độ chỉ so thiên địa huyền hoàng, mà thấp như vậy một chút, ba vị trưởng lão muốn thu mua nhân tâm, thay thế được hắn vị trí. Tất từ nhỏ môn chủ cùng bình thường môn đồ xuống tay, vì thế không cần hỏi, tiêu phượng minh cũng có thể đoán được, này đó tiểu môn chủ cùng cửa nhỏ đồ nhóm, đều không phải là hoàn toàn vô tội, tiểu, thất về sau chính là minh vương phu nhân, cho nên nàng cái này đương tỷ tỷ đến thế tiểu thất trước thanh lý môn hộ, đem này đó phản cốt cùng phản bội cốt toàn bộ đều thu thập sạch sẽ, làm càn, đây là minh vương phu nhân, có lệnh bài làm chứng. Các ngươi đây là muốn tạo phản, phản bội Minh Vương không thành, tiêu phượng loan cùng tiêu phượng Minh đối Minh Phủ không có cảm tình, có thể tận tình xa trường, chính là Diệp Thuần không được, bị kéo dài không ít thời gian, khoan, thay tới muộn Diệp Thuần đuổi tới là lúc, Minh Phủ môn đồ đã nằm xuống không ít, nhìn đến trường hợp như vậy, Diệp Thuần đau lòng không thôi, ba vị trưởng lão đã mưu phản, phản bội Minh Vương chính là Minh Phủ phản đồ, các người tốt nhất nhanh lên buông vũ khí. Thần phục với Minh Vương Phu Nhân, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi, nghe được Diệp Thuần nói, Minh Phủ chúng môn đổ sừng sốt một chút, phía trước chỉ là suy đoán, ba vị trưởng lão cũng không có nói rõ, hiện tại nghe được chính mình suy đoán thành sự thật, mọi người liền có chút sửng sốt, không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ có phải hay không thật sự hạ quyết tâm, ủng hộ ba vị trưởng lão ruồng bỏ Minh Vương, các ngươi đây là có ý tứ gì? Cho rằng đến lúc này còn có các ngươi đổi ý cơ hội, nói cho các ngươi, các ngươi đã không có đường rút lui có thể đi, minh vương là tuyệt đối sẽ không tiếp thu, tha thứ phản đồ, các ngươi nếu tưởng cầu được minh vương tha thứ, cuối cùng, chỉ có thể là tử lộ một cái, các ngươi nếu là ở ngay lúc này ruồng bỏ ba vị trưởng lão, đồng dạng sẽ không chết tử tế được, tiểu môn chủ nhìn đến môn đồ phản ứng, thoáng khẩn trương một chút, còn có, các ngươi đừng quên. Minh vương mất tích nhiều năm, đây là minh phủ trên dưới đều biết bí mật, cái gì minh vương phu nhân, ta nghe đều không có nghe nói qua, cũng không biết là từ đâu nhi toát ra tới giã nữ nhân, dám mạo nhận minh vương phu nhân, to như vậy một cái minh phủ, lại thành vô chủ nơi, cái này tình huống giống lời nói sao, ba vị trưởng lão vẫn luôn đái chúng ta cực hảo, đó là không có minh vương, ba vị trưởng lão cũng sẽ không bạc đái chúng ta. Không tồi, Minh Vương mất tích nhiều năm như vậy, sống hay chết, ai có thể nói được rõ ràng, không chừng người đã sớm không còn nữa. Vì Minh Phủ phát triển, chúng ta vốn là nên để cử tân Minh Vương, mà không phải tiếp tục lãng phí thời gian, thủ một cái khả năng đã sớm đã chết người, khai cung. Liền không có quay đầu lại mũi tên, sống hay chết, liền xem các ngươi chính mình, ba vị trưởng lão nhưng thật ra đem phía dưới tiểu môn chủ chảo đến gắt gao. Không cần bọn họ nói chuyện, tiểu môn chủ nhóm liền giúp bọn hắn hù trụ môn đồ, không đúng, nàng trong tay cầm thật là minh vương phu nhân lệnh bài, lúc này, có người nhìn đến tiêu phượng loan trong tay lượng ra lệnh bài, nhịn không được quỳ xuống, đúng vậy, là minh vương phu nhân lệnh bài, không có sai, thật là, minh vương phu nhân, tiêu phượng loan lệnh bài xá ngời, chúng môn đồ phản ứng liền trở nên không giống nhau, minh vương có ở đây không? Bọn họ không biết, chính là minh vương phu nhân lại là thật thật tại tại tồn tại. Chẳng sợ diêm đế mất tích nhiều năm, chính là hắn ở minh phủ tích hạ uy tín chưa từng có giảm bớt. Nhìn đến minh vương phu nhân lệnh bài, từ nhỏ môn đồ một dọa, trực tiếp đối tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương quỳ xuống, thừa nhận tiêu phượng loan minh. Vương phu nhân thân phận, diệp thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích không thôi mà nhìn về phía tiêu phượng loan, tiêu phượng loan kéo kéo khóe miệng. Xem ở Diệp Thuần phía trước giúp quá nàng một lần phần thượng, nàng mới có thể đem này khối lệnh bài lấy ra tới, nếu không những người này sinh tử nàng thật sự không thèm để ý. Trưởng lão, môn đồ cái này phản ứng, tiểu môn chủ nhòm khó khăn, khó xử mà nhìn về phía ba vị trưởng lão, hoàng trưởng lão một tiếng hừ lạnh. Xác, vô, xá, phàm là dám phản bội bọn họ người, đều chỉ có đường chết một cái. Xem ra, chỉ có chúng ta tự mình động thủ. Sở trưởng lão nhèo nhèo nắm tay, Minh Vương thật là hào thủ đoạn, rõ ràng tuổi so với bọn hắn ba cái tiểu nhiều, chẳng những tu vi so với bọn hắn cao, thủ đoạn cũng so với bọn hắn lợi hại, bọn họ rõ ràng vây khốn Minh Vương trăm năm, Minh Vương ở Minh Phủ uy tín lại như cũ như thường, bất quá là kẻ hèn một khối Minh Vương phu nhân nho nhỏ lệnh bài, thế, nhưng cũng sẽ kêu này đó sợ thành như vậy, hoàn toàn bị một tiểu nha đầu cấp hù ở, thật là vô dụng, giết. Có như thanh lý môn hộ, ngũ trưởng lão sắc mặt đồng dạng phi thường mà lãnh, không thể vì hắn sở dụng, không thể đối hắn trung thành, không thể lấy hắn cầm đầu người, hắn toàn bộ đều sẽ không lưu lại. Sự tình hôm nay, nhưng thật ra tốt lắm thí gia minh phủ môn chúng tâm lý, này đó tiểu môn chủ có thể bồi dưỡng, nhưng này đó môn đồ liền không phải, giống như tường phong, thảo giống nhau, qua sẽ thuận gió bò, chúng ta tam đem lão xương cốt thu thập những người khác. Tiêu Phượng Loan sẽ để lại cho ngươi. Ngũ trưởng lão ánh mắt vừa chuyển liếc một chút chỗ tối liếc mắt một cái, ném xuống những lời này lúc sau liền nhằm phía Tiêu gia mọi người. Ti Tím nương nương phản ứng cực nhanh, cùng nhằm phía Tiêu Kiều ngũ trưởng lão đánh vào cùng nhau, hơn nữa chiến đấu không thôi. Lẳng lặng đột nhiên nhảy dựng, cũng chắn sở trưởng lão trước mặt, muốn cùng sở trưởng lão một tranh sống mái, tưởng thâm nhiên nhớ rõ ngươi cũng là minh phủ người. Dám phản bội minh phù, chỉ cần tử lộ một cái, hoàng trưởng lão đôi mắt một âm, thẳng lấy tưởng thâm nhiên tánh mạng, tiêu việt, tiêu kiều thấy được vội vàng cùng tưởng thâm nhiên liên thủ, ngăn trở hoàng trưởng lão công kích, những người khác nhìn đến cái này tình huống, cũng sôi nổi ra nhập chiến cuộc, chẳng sợ bọn họ không phải ba vị trưởng lão đối thủ, nhưng là muốn cùng, chi chiến đấu, phân tán một chút ba vị trưởng lão lực chú ý vẫn là có thể, Diệp Thuần, ngươi đang chết. Tiểu môn chủ nhóm thực mau đem lửa giận giải hỏng, rồi bọn họ chuyện tốt diệp thuần trên người, nếu không phải diệp thuần đột nhiên xuất hiện, ai sẽ biết tiêu phượng loan thân phận, này đó cửa nhỏ đồ lại như thế nào sẽ do dự, buông vũ khí thật sự không đánh, minh phủ tiểu môn chủ đúng không, cũng cho chúng ta lĩnh giáo một chút các ngươi lợi hại, tiêu phượng loan này một, thế hệ tuổi đồng lứa, lập tức cùng này đo có thể áp quá cửa nhỏ đồ tiểu môn chủ nhóm đánh lên. Không câu nệ một trọi một, hoàn toàn có thể mấy đôi một, so người, tiêu ra, tống ra, cố ra, nào một nhà sẽ thiếu người, hôn chi, tân đề cũng mang đủ binh lực tiến đến vì tiêu phượng loan trợ trận, chỉ cần minh phủ cửa nhỏ đồ dừng lại hạ động tác, ba vị trưởng lão người liền trực tiếp thiếu tuyệt đại bổ phận, chỉ để lại ít ỏi không có mấy, mặc cho lưu lại người lại lợi hại, chính là tiêu phượng loan bên này liền có vẻ người nhiều. Tiêu Phượng Loan, cũng nên tính tính toán chúng ta chi gian chướng. Mục Triều Từ xuất hiện ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, tưởng tượng đến vừa rồi Minh Phủ Môn Đồ đều quỳ vối Tiêu Phượng Loan trước mặt, xưng Tiêu Phượng Loan vì Minh Vương Phu Nhân, Mục Triều Từ chỉ cảm thấy Tạng Phủ bị đốt giống nhau, đau đớn muốn chết, vừa rồi hết thảy đều là thuộc về nàng, đều nên là nàng, hiện tại lại bị Tiêu Phượng Loan cấp đoạt, đi rồi. Ba vị trưởng lão cùng ta cùng nhau liên thủ, liền tính Minh Vương lúc này xuất hiện, cũng không thể nào cứu được ngươi, tiêu phượng loan, liền tính ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến, nếu ta như vậy thống khổ, Minh Vương cũng đừng nghĩ sung sướng, ngươi đi tìm chết đi, nói xong, một chiều từ linh lực mở rộng ra, công hướng tiêu phượng loan, tiêu phượng loan sụ mặt, cốt lão đi vào tiêu phượng loan bên người, tiểu nha đầu, ngươi đi đánh, lão tử thế yểm, hộ. Hảo, có cốt lão tại bên người, tiêu phượng loan rất là yên tâm, hà ha, thật sự là người si nói mộng, Mục chiều tử cười to không ngừng, tiêu phượng loan, ngươi sẽ không đơn thuần mà cho rằng, ta tu vi chỉ có tử giai đỉnh đi, ở linh lực cũng sẽ giống ở y thuật thượng giống nhau bại bởi ngươi, thật là không nghĩ tới, mới hai năm không thấy, ngươi ở thượng giới thế nhưng cũng tìm được tân hoan, đáng tiếc chính là, minh vương thế nhưng sẽ thích thượng ngươi loại này là... Lời ong bướm nữ nhân, a phi, tiểu nha đầu là ta cháu gái, cốt lão phun mục chiều từ vẻ mặt, lần trước ở tứ thần quốc thời điểm còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi hôm nay nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới, Cung hảo, hiện tại nợ cũ nợ mới cùng nhau tính, tiểu nha đầu, chúng ta thượng, thượng, tiêu phượng loan cùng cốt lão đôi tay hợp lại, chỉ nhị vì một, cốt lão lấy hắn quỷ dị năng lực. Ở mục triều từ quanh thân xây lên một đạo khói đen xương đen cái chắn, ngăn cách mục triều từ cùng mặt khác người, quỷ, quỷ yên, đương mục triều từ bị vây quanh lên thời điểm, minh phủ cửa nhỏ đồ nhóm nhìn đến cái này tình huống, trực tiếp kêu sợ hãi ra tới, quỷ yên, thật là minh phủ quỷ yên, chính là không phải nói, nó đã ở minh phủ thất chuyển đã lâu sao theo phượng người nhà rời đi, minh phủ đã không có quỷ yên, quỷ yên chính là minh phủ một bảo. Minh Phủ sở dĩ kêu Minh Phủ, cũng là vì quỷ yên tồn tại, Minh Phủ còn chưa bị diêm đế thống, nhất phía trước, chỉ là một đám một mâm tan sái mà ở tại cùng cái địa phương, hành sự tác phong tương tự người thôi, chính là Minh Phủ tên này tựa hồ ngọn nguồn đã lâu, thượng giới tam quốc người đều có ý thức, mà xưng ở nơi đó sinh hoạt nhân vi Minh Phủ người trong, nơi đó tắc được xưng là Minh Phủ, đến nỗi nguyên nhân. Dần già, mặc kệ là Minh Phủ người vẫn là tam quốc người, đều không nhớ rõ, thẳng đến riêng đế xuất hiện, thống nhất Minh Phủ lúc sau, nhưng thật ra tìm kiếm ra, không ít về Minh Phủ dĩ vãng tư liệu, trên thực tế, tại rất sớm trước kia, Minh Phủ chính là một cái thống nhất địa phương, có Minh Vương, có Minh Vương Phu Nhân, quan trọng nhất chính là, Minh Phủ có một bảo, đó chính là quỷ Yên, Quỳ Yên, danh xứng với thực, có thể ngăn cách sở hữu sinh lợi, Làm người giống như đặt mình trong với tử vong địa ngục giống nhau, rơi vào cái này đáng sợ bóng đè bên trong sau như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng kỳ quái chính là, đương minh, phủ trở thành năm bè bảy mảng lúc sau, quỷ Yên liền theo minh phủ một hộ họ phượng người, cùng nhau biến mất không thấy. Người khác đối Quỳ Yên biết chi rất ít, trừ bỏ Diêm Đế. Diêm Đế biết, Quỳ Yên đều không phải là là một kiện pháp bảo, mà là bị một linh vật sở không chế. Chính là cái này linh vật phóng xuất ra tới, này linh vật bị minh phủ tôn xưng vì quỷ chủ, quỷ chủ chẳng những có thể thả ra quỷ yên, hơn nữa như quỷ thần giống nhau, nhưng không chế người sinh tử, đúng là, như thế, tại hạ giới tứ thần quốc thời điểm, Diêm Đế nhìn thấy cốt lão mới có thể biết cốt lão là thứ gì, thậm chí còn nói một câu thật sự có cốt lão loại đồ vật này tồn tại, có lẽ, đây cũng là vì cái gì trừ bỏ tiêu phượng loan bên ngoài. Minh vương cũng có thể nhìn thấy cốt lão nguyên nhân, rốt của cốt lão vốn chính là tồn tại với minh phủ quỷ chủ, thật là quỷ yên, quỷ yên ở bảo hộ minh vương phu nhân, minh vương phu nhân đã trở lại, quỷ yên cũng đã trở lại, minh vương cũng nhất định sẽ trở về, nhìn đến trong truyền thuyết quỷ yên xuất hiện, cửa nhỏ đồ nhóm kích động không thôi, mất công bọn họ dừng cương trước bờ vực, nếu không coi như thật muốn chết không có chỗ chôn, quỷ yên. Thế nhưng là truyền thuyết đã lâu, lại chưa từng có người gặp qua quỷ yên, nguyên lai like quỷ yên cái này bảo bối vẫn luôn đều ở minh vương phu nhân trong tay, chỉ cần có quỷ yên ở, thánh nữ còn muốn thương tổn đến minh vương phu nhân, thay thế được minh vương phu nhân, quỷ, quỷ yên, nhìn đến quỷ yên xuất hiện, ba vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, đặc biệt là một minh từ đã chịu cực đại kinh hách, một chiều từ mở to hai mắt nhìn, nhìn cốt lão, thanh âm khẽ run. Ngươi, ngươi là quỷ chủ, nhưng không chế sinh tử quỷ chủ, nhưng không phải nói, quỷ chủ vô hình vô thể, người bình thường căn bản là nhìn không tới, Huống chi, quỷ chủ do so minh phủ tồn tại sớm hơn, liền tính quỷ chủ hiện tại đã có được có thể cho người xem tới được hình, thể, cũng không nên là như vậy một cái cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, quỷ chủ, tiêu phượng loan nhìn về phía cốt lão, ngươi còn có như vậy trang bức tên, không nhớ rõ. Cốt lão hồn không thèm để ý đáp một câu, đối với hắn tới nói, là kêu quỷ chủ vẫn là kêu cốt lão, đều không có khác nhau, chỉ cần hắn có thể nhớ do hắn tưởng đại ai bên người là đủ rồi. Đối với quỷ chủ tên này, cốt lão cũng không phải thập phần trí thịnh, lại có một loại quen thuộc cảm giác, quỷ chủ, cái quỷ, dì chủ, ngũ trưởng lão phân thần nhìn mục chiều từ liếc mắt một cái, ngươi còn biết cái gì, hắn chỉ biết là minh phủ bên trong có quỷ yên. Khi nào, Minh Phủ còn nhiều một cái quỷ chủ, quỷ yên cùng quỷ chủ chi gian rốt cuộc có cái dạng gì liên hệ, quỷ yên chính là quỷ chủ thích, từ quỷ chủ không chế, một chiều từ nột nột nói, từ chỗ nào xem ra, vì cái gì chúng ta không biết, sở trưởng lão trong mắt tràn đầy hoài nghi, Minh Phủ bên trong có một cái minh vương đã đủ rồi, hiện tại lại vẫn toát ra một cái có thể tự do không chế quỷ yên quỷ chủ kia bọn họ ba vị trưởng lão khi nào mới có thể lên đài, ta ở minh vương mật thất một sắc phong gián xem ra, phong gián bên trong nói rõ, quỷ chủ nãi hồn không thể bị người bình thường nhìn thấy linh vật, toàn bộ minh phủ, chỉ có minh vương mới có thể nhìn thấy, Mục chiều từ trong mắt chính là tràn ngập không tin, rõ ràng nàng ở minh vương bên người nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ từng nghe đến minh, vương nhắc tới quá quỷ chủ, Quỷ chủ rõ ràng hẳn là ở thượng một giới minh phủ còn chưa tan vỡ phía trước, cũng đã mất tích quỷ thần, vì cái gì so minh vương mất tích càng lâu quỷ chủ, lại sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, lại còn có đãi ở tiêu phượng loan bên người, giúp đỡ tiêu phượng loan, quỷ chủ, ngươi vốn là minh phủ quỷ thần, ngươi bằng hẳn là chúng ta, mà không phải tiêu phượng loan, Mục chiều từ dọa tới rồi, nhưng cả người lại hưng phấn đến run rẩy lên, nàng thế nhưng vì... Minh phủ tìm về quỷ chủ, nếu là Minh vương biết việc này, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng, nàng liền sẽ trở thành Minh phủ đại công thần, Minh vương nhất định sẽ bởi vậy mà thích thượng nàng, chỉ cần không có quỷ chủ tương trợ, tiêu phượng loan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiêu phượng loan còn có thể chống được hiện tại, cho tới nay tất là dựa vào quỷ chủ tương trợ, quỷ chủ, nàng là chúng ta Minh phủ phải đối phó người, phía trước người không biết nội tình, vẫn luôn giúp. Đỡ nàng hại minh phủ môn đồ, chúng ta có thể không so đo, chỉ cần quỷ chủ hiện tại có thể lấy tiêu phượng loan tánh mạng, quỷ chủ như cũ là chúng ta minh phủ quỷ chủ, ha ha ha, cốt lão cười, cái quỷ gì không quỷ chủ, ta là tiểu nha đầu cốt lão, minh phủ cùng ta không quan hệ, cốt, cốt lão, ngươi chính là cốt lão, mục chiều từ cùng tiêu phượng minh đồng thời kinh sợ, mục chiều từ ở tứ thần quốc thời điểm từng bí mật theo dõi quá tiêu phượng loan. Cho nên biết tiêu, Phượng Loan có lầm bầm lầu bầu, tật xấu, nàng thường thường sẽ ảo tưởng ra một cái kêu cốt lão người, sau đó cùng cái này cốt lão đối thoại. Ngay cả tiêu Phượng Minh cũng từng cho rằng đây là tiêu Phượng Loan một cái tật xấu, cho tới bây giờ, tiêu Phượng Minh mới biết được trước mắt có người thanh niên này, đều không phải là là tiểu thất ở thượng giới gia quốc bạn mới bằng hữu, mà là cho tới nay nàng đều chưa từng nhìn thấy quá, cùng tiểu thất giao hảo vị kia cốt lão. Nguyên. Lai, thực sự có cốt lão như vậy một người, tiểu thất, cốt lão thật sự tồn tại. Chính là trước kia hắn như thế nào, ta trước kia chưa thấy qua hắn a, hắn ẩn hình, ta tổng gặp ngươi đối với không khí lầm bầm lầu bầu a. Đúng rồi, ở Minh phủ, quỷ chủ chỉ có Minh vương mới có thể thấy được, hắn là quỷ thần, không phải người. Chính là vì cái gì, vì cái gì Tiêu Phượng Loan cũng có thể thấy được đến thân là quỷ thần quỷ chủ? Mục triều từ trong mắt hiện lên điên cuồng chi ý, tiêu, phượng loan căn bản là không phải bọn họ minh phủ người, lại có thể thấy được đến quỷ chủ, mà nàng thân là minh phủ thánh nữ hôm nay mới biết được quỷ chủ thân phận, này không công bằng, này không công bằng, hỏi rất hay, vì cái gì tiêu phượng loan có thể thấy được, ngươi lại thấy không, bởi vì quỷ chủ là tiêu gia bảo hộ thần, mà ở ngàn năm trước. Tiêu gia cũng từng là Minh Phủ một viên, thậm chí là lừng lẫy nổi danh phượng ra, diêm đế kêu Minh Phủ sở hữu giáo chúng đều sợ. Hãy không thôi thanh âm vừa hiện thế, Minh Phủ người trong liền sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, đưa lỗ tai kề mặt, mạc dám không từ, ba vị trưởng lão, đã lâu, thiên địa huyền hoàng mang theo bách vị sinh, khúc bạch đám người xuất hiện, toàn ngăn ở ba vị trưởng lão trước mặt, làm tiêu kiều. Tiêu Việt đám người ứng phó ba vị trưởng lão thật sự là quá miễn cưỡng, ba người chỉ có thể thế tiêu phượng loan kéo thượng một đoạn thời gian mà thôi, chính là thiên địa huyền hoàng. Tứ đại hộ pháp liền không giống nhau, liền liền phong tụ thực lực sắp tới cũng được đến không nhỏ đột phá, có thể cùng trưởng lão đối thủ. Những người này xuất hiện, đối với đã lâm vào xấu hổ tiêu ra mọi người tới nói, thật sự giống như trời giáng thần binh giống nhau, cha, ngươi không sao chứ, tiêu Việt đỡ tiêu kiều. Tiêu Kiều cười khổ, người quả nhiên không thể không phục lão, không được, cha, ngươi xem những người này giống không giống tiểu thất phía trước muốn tìm. Bằng hữu, bách vị sinh đám người họa tương chính là Tiêu Phượng Loan tự mình họa, cho nên Tiêu Việt liếc mắt một cái liền nhận ra bách vị sinh, đám người bộ dáng cùng nữ nhi họa tương có bảy tám thành tương tự, cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhận ra, này thật đúng là, Tiêu Kiều ngây ngẩn cả người. Tiêu ra từng phí không ít tâm tư đi tìm những người này, cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng thật ra không nghĩ tới tại như vậy mẫn cảm thời điểm, không cần tiêu ra đi, tìm, những người này liền một đám đều chính mình toát ra tới, này đó đều là tiêu cô nương bằng hữu, cố tự nguyên ngây ngẩn cả người, những người trẻ tuổi này nhìn mỗi người cùng con của hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng tu vi mỗi người lợi hại, xa ở hắn phía trên. Hắn vốn đang suy nghĩ, này đó có thể hay không là minh phủ giấu đi quan to, hôm nay lập tức toàn hiện thế, nhưng vừa nghe tiêu kiều phụ tử hai người đối thoại, cố tư nguyên mới biết được này đó ở hắn xem ra, giống như thiên thần giống nhau nhân vật, đều là tiêu phượng loan bằng hữu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là, bọn họ là tiểu thất ở tứ thần quốc khi bạn cũ, cùng tiểu thất cùng nhau tới thượng giới. Tiêu kiều xấu hổ mà cười cười, tiểu thất này đó bằng hữu, thật là lợi hại làm người không thể tin, đừng phân thần, đứng ở tống thừa hoàn bên người tiết yến nhắc nhở một câu, ta nói rồi, hôm nay không nên là ngươi tới địa phương, ngươi cần gì phải như thế, tống thừa, hoàn phun ra một ngụm chọc khí, đã từng hắn nghĩ tới, hận chẳng quen khi chưa gả người, nhưng hắn hiện tại mới biết được. Liền tĩnh là sớm trước kia vây quanh ở tiêu phượng loan, bên người này đó nam hài tử cũng mỗi người so với chính mình ưu tú, tiêu phượng loan như thế xuất sắc, đều là nam tử, đại gia tâm tư đều không sai biệt lắm, hắn liền không tin tiêu phượng loan này đó bạn tốt, cũng không từng đối tiêu phượng loan động quá tâm tư, chỉ là bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn, canh giữ ở tiêu phượng loan bên người mà thôi, ta cũng nói qua. Vô luận hôm nay phát sinh sự tình gì, đều là ta quyết định của chính mình, cùng ngươi không quan hệ, tiết yến kiên trì mà nói, ta đã quyết định lưu tại gia quốc, không quay về, nàng vốn chính là nữ nhi, cha đã sơm nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng lớn như vậy, hiếm khi có thể dựa đến mẫu ra, hiện tại nàng tìm được chân chính ái mộ người, nàng sẽ không lại hồi cái kia ra, minh vương, là minh vương, đại nhân, còn có tứ đại hộ pháp phong tụ cô nương, minh vương đã trở lại theo diêm đế lộ diện minh phủ chúng môn đồ càng thêm không có phản loạn tâm tư cả người đều quỷ quỷ dạc trên mặt đất thần phục với diêm đế dưới chân minh, minh vương Mục chiều tử nhìn đến diêm đế sắc mặt đột nhiên biến đổi trở nên tái nhợt lên Mục chiều tử còn nhớ rõ bổn vương đã từng đối với ngươi nói qua nói sao ngươi nếu lại đối tiểu phượng hoàng động thủ bổn vương tuyệt không sẽ tha ngươi Bổn vương thiếu ngươi mạnh đã còn, hiện tại nên là bổn vương cùng ngươi tính sổ lúc, diêm đế đáy mắt ấp ủ mãnh liệt tức giận, không cần ngươi, ta chính mình tới, tiêu phượng loan chắn diêm đế trước mặt, làm ngươi chiêu nhiều như vậy lạn đào hoa, lão hại ta xui xẻo, nhìn đến tiêu phượng loan có chứa tức giận khuôn mặt nhỏ, diêm đế lãnh băng trên mặt giống như đông tuyết sơ hóa, băng ngưng suối nước ở cảm nhiễm đến xuân ấm áp lúc sau, tiếp tục vui mừng mà chút. Ra lên, phát ra lanh canh vang, tiểu phượng hoàng là sinh khí vẫn là ghen tị, lâu như vậy tới nay, nhưng thật ra kêu người khó xử, được rồi, ta cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, người không xuất hiện là tốt với ta, ta minh bạch. Tiêu phượng loan hừ hừ, rốt cuộc là không bỏ được quá mức khó xử diêm đế, từ khi gánh vác minh vương phu nhân chi danh sau, tiêu phượng loan cũng thường xuyên hồi ức ở tứ thần quốc khi cùng diêm đế, ở Trung Nhật Tử. Không thể phủ nhận, trừ ra lúc ban đầu Diêm Đế đối chính mình thái độ có chút không đứng đắn, có chứa trêu đùa chi ý, nhưng sau lại người nam nhân này đối nàng là thật sự hảo, tương phản, Diêm Đế đối nàng lần lượt dụng tâm lấy lòng, nàng lại là dầu muối không ăn, hưởng thụ Diêm Đế đối nàng hảo, rồi lại không chịu hồi báo Diêm Đế cảm tình. Nêu nữ tử thật sự nhất định phải gả chồng nói, cùng với gả cho người khác, nàng vẫn là càng có thể tiếp thu Diêm Đế. A Tiêu phượng loan cùng, diêm đế không coi ai ra gì thổ lộ tình cảm giao tình, xem đến mục chiều từ mắt phiếm hồng quang, nháy mắt mục chiều từ đôi mắt so lẳng lặng trong mắt còn muốn hồng, đó là ta phải không đến, ta cũng tuyệt không gọi người khác được đến, nếu ta nhất định phải chết, liền tính, ta cũng muốn nhiều kéo mấy cái nệm, mục chiều từ một chương ngọc sắc khuôn mặt nhỏ thượng, thế nhưng bò lên từng cây màu đỏ tơ nhện. Hồng tơ nhận đem làm mục triều từ bổn cực xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên, khủng bố rách nát lên, tự bạo, cốt lão mắng một tiếng cha lúc sau, hóa thân vì quỷ yên đem tiêu phượng loan cả người vây quanh lên, tím nương nương đồng dạng hóa thân vì một đạo màu tím tia chớp, hướng trở lại tiêu phượng loan bên người, tâm đã nhập ma mục triều từ cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng muốn lôi kéo tiêu phượng loan cùng chết. Diêm đế như vậy chán ghét nàng, không bằng làm cái này chán ghét tới càng hoàn toàn một ít. Chán ghét, thời gian lâu rồi, nàng đã chết, diêm đế sớm hay muộn muốn đã quên nàng, nhưng nàng nếu làm mang theo diêm đế Âu yểm nữ nhân cùng chết, chỉ cần diêm đế tưởng tượng đến tiêu phượng loan, nếm đủ đau triệt nội tâm tư vị nhi, diêm đế có bao nhiêu ái tiêu phượng loan, về sau nhất định phải nhiều hận nàng, diêm đế nghĩ đến tiêu phượng loan liền nhất định có thể nhớ tới nàng. Nàng sẽ như bóng với hình bạn Tiêu Phượng Loan, cùng nhau tồn tại ở Diêm Đế trong trí nhớ. Hảo, phi. Thường hảo, Mục Triều Từ lấy hẳn phải chết quyết tâm vọt tới Tiêu Phượng Loan bên người, trương tay lập tức liền đem Tiêu Phượng Loan cấp ôm lấy. "Tiểu thư, phong tụ mặt một thanh, Mục Triều Từ tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp ngăn cản. Tiêu Phượng Loan, cùng chết đi, chúng ta cùng chết đi. Ta đó là đã chết." Cũng muốn hàng đêm làm minh vương nhớ rõ ta, nhớ tới ta, các ngươi hai cái đều ném không xong ta, đây là minh vương thiếu ta, ôm chặt tiêu phượng loan. Mục triều từ cười đến cực kỳ quỷ mị dữ tợ, tiểu nha đầu, kiên trì trụ, cốt lão có thể cảm giác được mục triều từ phóng thích linh lực có bao nhiêu lợi hại, cuồng bạo chi khí có thể đem người thân thể sinh sôi cấp vỡ thành từng khối từng khối, vô dụng, vẫn luôn chầm mặc tiêu phượng loan con người vừa nhắc. Trong mắt lóe ra hồng quang giống như sắp phun trào núi lửa dung nham giống nhau quay cuồng không thôi. Ngươi làm gì? Nhìn Tiêu Phượng Loan trong mắt hồng quang, nghĩ, đến Diêm Đế theo như lời, Tiêu gia quả thật Minh phủ đã từng nhất nổi danh Phượng gia, trong mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Tiểu Phượng hoàng, đừng quên Phượng gia chi khí, nơi này chính là ngươi Phượng gia tổ trạch. Phượng gia từ dọn Ly Minh phủ, liền về tới tổ trạch, cũng xây lên một cái Tiêu gia. Ngươi ở tiêu gia lâu như vậy, hẳn là cảm nhận được phượng gia tổ trạch bất đồng chỗ, nơi này là các ngươi phượng gia căn mạch nơi. ở phượng gia, phượng người nhà vô địch, không có, người có thể thương tổn ngươi, mục triều từ chết y đã tuyệt, liền tính là diêm đế trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp ngăn cản cùng tới gần mục triều từ, nhưng là diêm đế biết, đây là tiêu phượng loan một lần cơ hội, tiêu phượng loan chân chính thức tỉnh phượng gia huyết mạch cơ hội. Hồng, đỏ, tiêu khải trừng lớn đôi mắt nhìn cùng một chiều từ, ôm thành một đoàn tiêu phượng loan đầu tiên là đôi mắt đỏ, tiếp theo tóc, móng tay thậm chí là làn da, ngay cả một thân huyền, y đều biến thành màu đỏ đậm, một tiếng chỉ phượng hú gọi, sông thẳng phá cửu tiêu, hỏa, tiêu ra sau núi cháy, cố bình sinh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nguyên bản ban ngày liền phá lệ nóng rực tiêu ra sau núi, lúc này hồng toàn bộ một mảnh. Cùng tiêu phượng loan trên người nhan sắc là giống nhau như đúc, mà kia một tiếng dị thú tiếng kêu cũng càng ngày càng rõ ràng có thể nghe, tiêu gia kia giống như hùng hùng liệt hỏa giống nhau thiêu người chóng mặt đôi mắt, đem mọi, người mặt đều ấn đỏ, phượng gia, hoàng trưởng lão cả kinh, tiêu gia lại là minh phủ truyền thuyết đã tiêu vong ngàn năm phượng gia, chuyện này không có khả năng, lại đây, nằm sấp xuống, cô bình sinh nhìn đến tiêu gia sau núi hồng càng ngày càng đáng sợ. Sau đó nhan sắc nùng liệt đến muốn phát tả mà đến, nhưng thực mau cô Bình Sinh liền phát hiện, này không phải hắn ảo giác, mà là sự thật, những cái đó màu đỏ thật sự là chiều bọn họ bay qua tới, cố Bình Sinh lôi keo tống, thừa hoàn liền bò đến trên mặt đất, hắn tổng cảm thấy nếu là bị những cái đó màu đỏ một khi quấn lên, chính mình tất yếu rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục, ở mọi người kinh hách không thôi thời điểm. Tiêu phượng loan phản bắt lấy mục chiều từ tay, nguyên lai thật sâu hít một hơi, chỉ thấy tiêu phượng loan trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra giống nhau, đem tiêu ra sau núi vỏ tới đỏ tươi chi sắc hít vào trong cơ thể, nhẹ nhẹ tuyên tuyến, từng đợt từng, đợt kéo dài, chỉ chốc lát sau, này đó triền ở tiêu phượng loan trên người hồng quang cuối cùng thế nhưng lấy tiêu phượng loan, vì trung tâm, bày ra ra một con hồng phượng ảnh hình tới. Hồng Phượng chân cánh, Linh Vũ phiêu phiêu, rất sống động, thần vật hiện thế, gọi người tâm sinh kính ý, chỉ nghĩ cung bái, thật là Phượng ra người, thấy như vậy một màn, ba vị trưởng lão cũng kinh sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiêu ra thế nhưng còn có như vậy bối. Cảnh, nói đến Minh Phủ Phượng ra, đổi lại trước kia, liền tính là ba vị trưởng lão thấy cũng muốn cấp vài phần mặt mũi gia tộc. Nhưng nó biến mất thời gian lâu lắm, lâu đến tuổi tác, vốn là đã phi thường đại ba vị trưởng lão sắp quên phượng ra tồn tại cùng lợi hại, chỉ đương phượng ra giống như quỷ yên giống nhau, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mục triều từ, ta sẽ không chết. Lúc này, tiêu phượng loan đem mục triều từ phản ôm lấy, vốn định lấy tự bạo phương thức, lôi kéo tiêu phượng loan cùng đi chết mục triều từ trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm gì, tiêu phượng loan cười cười. Muốn hay không đoán xem xem, ngươi đều chuẩn bị tự bạo lôi kéo ta cùng chết, nghĩ đến, ta cũng không cần cùng ngươi khách khí, nói xong, tiêu phượng loan ánh mắt một ngưng, đối mục chiều từ sinh ra cổ hấp lực, tiêu ra sau núi không ngừng dung hướng tiêu phượng loan trong cơ thể lực lượng, cốt lão quỷ yên lực lượng, giống như ở thế tiêu phượng loan hộ giá, hộ tống giống nhau, không, không, mục chiều từ thân thể một hư, cảm giác được chính mình. Trong cơ thể linh lực đang ở bị người nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rút sạch, mà nàng linh lực cấp bậc rớt đến cũng cực nhanh, ngươi, ngươi hủy hoại ta tu vi, hấp thụ ta linh lực, ngươi không sợ tàu hỏa nhập ma sao, ngươi đây là tà đạo, ngươi cũng muốn chết, thẳng đến giờ khắc này, mục chiều tử kinh ngạc luống cuống, nàng không sợ chết, chính là nàng sợ hai biến thành một cái phế nhân, có lão tử ở, lão tử sao có thể làm tiểu nha đầu tàu hỏa nhập ma. Biết quỷ yên lợi hại nhất tác dụng là cái gì, đó là đem một người linh lực độ đến một người khác trên người, hơn nữa bị độ người tuyệt đối sẽ không đi vào hỏa ma, theo chính mình thân phận sáng tỏ, cốt lão liền tính là không có hoàn toàn nhớ tới chính mình đã từng quá vãng, tốt sâu cũng là nhớ lại không ít, hơn nữa, hắn cùng tiêu phượng loan chi gian duyên phận, lại là hoàn toàn nhớ ra rồi, tiêu ra đích xác, chính là minh phủ phượng gia. Minh phủ người trong toàn cho rằng quỷ yên chính là minh phủ trí bảo, lại không biết quỷ yên chỉ cùng phượng gia có quan hệ. Thêm chi quỷ yên uy lực quá lợi hại, phượng gia rời đi minh phủ lúc sau, mai danh ẩn tịnh đổi thành tiêu gia, ở gia quốc sinh sống xuống dưới. Phượng gia sửa lại họ, tự nhiên là đem đã từng ở minh phủ hết thảy đều từ bỏ, lấy hoàn toàn mới diện mạo sinh hoạt. Tiêu gia vốn chính là phượng gia nhà cũ nơi, cốt lão lại là phượng, người nhà bảo hộ thần. Cho nên, đi vào gia quốc sau sơ sửa, vì tiêu gia phượng gia gia chủ sở làm việc đầu tiên chính là làm cốt lão ngủ đông, cốt lão vẫn luôn là hồn thể, toàn bộ tiêu gia lại chỉ có tiêu gia gia chủ một người có thể xem tới được, cùng chi đối thoại, đó là cái gọi là Minh Vương có thể nhìn đến, ký thật cũng là Minh Vương uống tiêu gia gia chủ máu duyên cớ, tiêu gia gia chủ nhìn ra được tới cốt lão thực cô đơn, liền suy nghĩ cái nghịch thiên chi thuật, dục vì... Cốt lão trọng tố thân thể, cốt lão hiện tại sở dụng thân thể thật là chính hắn, bất đồng chính là, tiêu gia tổ tông đem thi thể này vùi vào tiêu gia sau núi thời điểm, vốn chính là một khối xương khô, liền giống như cốt lão hình tượng là giống nhau như đúc, lệnh người chết sống lại, bạch cốt xuân về, há là một việc dễ dàng, tiêu kiểu đám người mới biết được một đoạn, về tiêu gia cực kỳ hắc ám một đoạn lợi hại. Trên mặt là nhân tâm hủ hóa, cùng căn tương tàn, nhưng này làm sao? Không phải ông trời đối tiêu ra người làm như thế nghịch thiên việc một loại trừng phạt. Cho tới nay, phượng gia gia chủ đều không phải lòng tham ám hắc người, liền tính cốt lão quỷ yên có như vậy đại lực lượng, phượng gia gia chủ cũng chưa từng loạn dùng quá. Nhưng nếu là gặp được những cái đó đối phượng gia mưu đồ gây rối người, phượng gia gia chủ cũng không có nương tay quá. Phượng người nhà đặc biệt là Phượng gia gia chủ tu vi sở dĩ cao đến dọa người, liền chỉ nghe qua. Phượng gia truyền nghe ba vị trưởng lão đối khiếp sợ Phượng gia uy danh dưới, đó là bởi vì Cốt lão Quỷ Yên. Phượng gia gia chủ tu Linh Thiên Phú tuyệt hảo, thiên tư hơn người, bằng thực lực của chính mình tiến bộ tốc độ liền siêu với thường nhân hơn 10 lần, hơn nữa ngẫu nhiên có Quỷ Yên trợ giúp, chỉ cần Phượng gia gia chủ có tâm, nàng không đơn giản chỉ có một gia chủ mà khi Đó là minh vương chi vị cũng tùy thời đều nhưng tháo xuống, nhớ tới này bộ phận ký ức lúc sau, lấy, cốt lão cùng tiêu phượng loan ăn ý, hai người không cần giao lưu một chữ nửa câu, liền có thể phối hợp đến cực hảo, chỉ thấy một chiều từ thân thể giống như là một cái chát mãn động cái sàng, linh lực chẳng những từ thân thể của nàng nội chảy ra ùa vào tiêu phượng loan bên người, ba vị trưởng lão đại kinh thất sắc, ẩn ẩn có chút hối hận hôm nay cử chỉ. Bọn họ đều cho rằng tiêu gia là một cái có thể có có thể không tiểu nhân vật, nếu không phải tiêu phượng loan dính minh vương. Quang, liền tiêu gia cái này tình huống là tuyệt đối nhập không được bọn họ ba người mắt. Ba vị trưởng lão nơi nào có thể tưởng được đến, tiêu gia cùng minh phủ còn có lão giao tình, luận khởi tư cách tới, tiêu gia tư cách so với bọn hắn ba vị trưởng lão còn muốn lão. Hiện tại làm sao bây giờ, hoàng trưởng lão hắc một khuôn mặt, nhìn minh vương cùng tứ đại hộ pháp phía trước hoặc là không xuất hiện, hiện tại vừa xuất hiện sở hữu khó giải quyết nhân vật đều tụ tại đây, hôm nay, hoặc là là bọn họ hoàn thành chính mình nghiệp lớn, hoặc là đó là chết thảm ở Minh Vương đám người trong tay, sợ cái gì, người ta đều là thiên linh trung kỳ cao thủ, liền tính là đối thượng Minh Vương cũng không cần sợ, đến nỗi tiêu phượng loan cùng quỷ yên, chúng ta tam đối một, thừa dịp bọn họ xuống tay phía trước, chúng ta trước đem tiêu phượng loan bắt lấy, Tiêu Phượng Loan vừa chết, Quỳ Yên liền thành vô chủ chi bảo, còn không phải tiện nghi chúng ta, sở trưởng, lão sát khí rất nặng, chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã không có quay đầu lại khả năng, hoặc là thắng hoặc là chết, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nói đúng, đem những người này toàn bộ đều giết, ngũ trưởng lão nhận đồng sở trưởng lão nói, khai cung há có quay đầu lại mũi tên, hiện tại chỉ có giết hại rốt cuộc, cương thị thịt, tiểu nha đầu bên này có ta cố. Ta sẽ không làm họ một nữ nhân thương tổn tiểu nha đầu, ba vị trưởng lão ngươi chạy nhanh thu thập, cốt lão nhìn, đến cái này tình huống, bớt thời giờ đối diêm đế nói một câu, hảo, diêm đế ứng một câu, sau đó lấy thiết huyết chi phong lắc mình đến ba vị trưởng lão trước mặt, thiên linh trung kỳ, thật là hảo đủ tự tin, diêm đế, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi kẻ hèn một cái tiểu nhi. Có cái gì tư cách bỏ đến chúng ta ba người trên đầu, muốn lấy ngươi vì tôn, nhận ngươi vì minh vương, chúng ta ba cái lại chỉ là kẻ hèn một cái trưởng lão, có chuyện gì chỉ có thể nghe ngươi. Nay, hết thảy đều là ngươi tự tìm, hoàng trưởng lão tức muốn học máu, nếu không có năm đó Diêm đế tu vi thật sự là quá cao, bọn họ căn bản là hủy không xong Diêm đế thân thể, chỉ có thể từ linh hồn bắt đầu. Nếu không, năm đó kế thành Diêm đế ngã xuống đất kia một giây, Bọn họ đã sớm giết Diêm Đế, kể từ đó, cũng sẽ không lại có hôm nay này đó phiền toái. sát, ba vị trưởng lão sẽ không đối Diêm Đế thủ hạ lưu tình, Diêm Đế làm sao hồi, cửa nhỏ chúng là quỳ trên mặt đất, không dám. Có nửa điểm phản loạn chi tâm, chính là ba vị trưởng lão mang đến những cái đó tiểu môn chủ còn chưa chết tuyệt đâu, là, Minh Vương, Tứ Đại Hộ Pháp cùng phong tụ trầm giọng ứng một câu.